Đại kiếp buông xuống, đối với những người này, hắn hơn nửa cũng không yên tâm. Gần nhất, hắn và lượng các, cựu bộ, tam ti đều tại bắt đầu cẩn thận sắp xếp những người này công dụng. Cũng không có gấp, một chút tới. Xử lý xong một ít chính vụ, lúc chẳng vạng, đế tân đi tới vô cương điện. Nơi này đã có không ít người. Mười một vị phi tử đều, đế tiễn, thiền cô nương cũng ở. Ngoài ra, còn có bốn cái tiểu gia hỏa. Không sai, chính là bốn cái tiểu gia hỏa. Cũng chính bởi vì có cái này bốn cái tiểu gia hỏa, loại này cơ hồ là một nhà đoàn viên tràng cảnh mới phải xuất hiện. Hơn 40 năm này đến, từ khi đế tân quyết định muốn hải tử, vẫn đang hành động. Nhưng đạt đến hắn tình trạng này, sinh đẻ con nối dõi vốn là khó, huống chi có thể cho hắn sinh ra con nối dõi nữ tử càng ít, liền phổ thông sơ đẳng tầng thứ chuẩn thánh nữ tử, cũng không thể. Vì lẽ đó 11 vị phi tử trừ giao cơ gia, cũng chỉ có công tôn lệ, khương tử đồng, tiêu mỹ nương, chân mật tử nữ vì hắn sinh ra con nối dõi. Mà cái này tứ nữ, trừ công tôn lệ ra, hoặc nhiều hoặc ít có được chân phượng thể chất, có thể sinh ra ba tên tiểu gia hỏa. Công tôn lệ lai lịch cũng khá là bất phàm, chính là một thế giới thiên đạo hết sức đạn sinh ra tới. Bất quá tứ nữ bây giờ cũng là nguyên khí đại thường, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Dựa theo đế tân suy đoán, trưởng tôn vô cấu cũng có khả năng vì hắn sinh ra con nối dõi, nhưng cụ thể đến lúc nào có thể mang thai, hắn cũng không biết. Bốn cái tiểu gia hỏa đều là Nam Hải, to lớn nhất bất quá 9 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi. Thứ tự là đế chính, đế hồng, đế bố, đế nghiễm, là công tôn lệ, khương tử đồng, chân mật, tiêu mỹ nương từng người sinh. Tên tự nhiên là đế tân tự mình định ra, có lẽ là xuất phát từ một số hoài niệm, hắn đem bốn cái tiểu gia hỏa lấy như vậy tên. Tứ nữ trái lại rất cao hứng, không hề có một chút phản đối tâm tư. Xin chào, tham kiến, bệ hạ, cha đế. Thấy đế tân đến. Mười mấy người dồn dập đứng dậy hành lễ, bao quát bốn cái tiểu gia hỏa, cũng là ra dáng. Ừm. Đế tân một tay chắp sau lưng, không nhẹ không nặng theo tiếng, hướng về trên cùng đi đến, cũng không có lộ ra cỡ nào thân mật hòa ái dáng vẻ, giống nhau thường ngày. Mọi người cũng đều thói quen. Mở thiện đi. Đế tân ngồi xuống, nhàn nhạt ra lệnh. Vâng. Bên cạnh nữ quan hành lễ đáp lại, rất nhanh, bữa tiệc gia đình liền bắt đầu. Từ khi đế chính sau khi xuất thế, đế tân liền quy định. Thời gian nhất định sau liền cũng đến vô cương điện dùng nữa. Dùng nữa trong lúc cũng không có quá nhiều nghiêm khắc quý cũ, phần lớn là phi tử trong lúc đó tán gẫu thiên. Đế Tân chỉ giữ trầm mặc, không nói một lời. Đế tiến cùng với Thiền cô nương, thì là hơn nửa tâm tư cũng đặt ở với bọn hắn hai tới gần bốn cái tiểu gia hỏa trên thân. Đây cũng là Đế Tân quy định, dùng bữa lúc, phi tử với hắn tới gần, con cháu nhóm tới gần ở cùng một nơi. Nghe nói Từ Châu có một loại hoa, gọi là chỉ diễm, phi thường đẹp đẽ có phải hay không a khương tỷ tỷ hưng không tệ là có như thế một loại hoa rất là khó tìm giao cơ tỷ tỷ ta thanh linh thang quyết có chút không hiểu muội muội có gì không hiểu nhỏ hồng tiểu bố các ngươi chậm một chút nhỏ phổ biến ngươi mau ăn a cũng không thể kiêng ăn nhị đệ muốn hướng vi huynh dạy. hưng những hộ vệ kia đều tại theo ta đùa giỡn cũng không dám làm tổn thương ta ta nghĩ hướng đại ca học tập cũng tốt ngươi giới học liền đến tìm vi huynh đi hừ, đa tạ đại ca. Đủ loại thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng có vẻ hơi hỗn độn. Nhìn như theo cái này, trang nghiêm túc mục nhân vương cũng có chút sai biệt, nhưng đế tân không thể mở miệng ngăn cản phía dưới, đây là chính xác. Mà qua nhiều năm như vậy hạ xuống, mọi người tại đây cũng đều phát hiện. Cũng chỉ có ở cái này thời điểm, phía trên người kia mới sẽ có vẻ khá là khoang dung, thả lỏng, tuy nhiên thần sắc hắn không thay đổi. Cho tới nó thời điểm, hắn chỉ có một loại thân phận, nhân đế, thương lượng đế. Chí cao vô thượng duy ngã độc tôn đế tân. Cha đế, nhi thần không nghĩ tu luyện nhân vương chân thế quyết. Nhanh chóng ăn xong trước mắt linh thiện, khỏe mạnh khó khỉnh, thân thể cường tráng lao từ đế bố đứng lên, thi lễ một cái, khở kêu lên. Nhất thời, mọi người dừng lại lời nói, dồn dập nhìn về phía đế bố. Liền chân mật cũng không có gì tâm tư khác, quản giáo con gái phương diện này, đế tân chưa bao giờ để bất luận người nào ngắt lời, bao quát các nàng. Vì sao? Đế tân thả ra trong tay ngọc búa. Nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa. Đế Bố bây giờ 7 tuổi, một tháng trước vừa mới bắt đầu tu luyện Nhân Vương Chấn Thế Quyết. Nhi thần muốn hướng đại ca như vậy tu luyện nhục thân nói, như vậy mới lợi hại. Đế Bố nói, có chút thần thái phi dương, lộ ra một chút ngông trơ. Đế tiễn nhất thời có chút bất đắc dĩ cùng ý cười, trừ ba tên tiểu gia hỏa, người khác cũng đều lộ ra ý cười. Đế Bố từ biết đi đường lúc, liền cực kỳ hiếu động, sau đó vẫn yêu đánh nhau, là bốn cái tiểu gia hỏa, tốt nhất động không chịu được tính tình một cái. Nhìn hắn nói yêu thích nhục thân đạo, không chút nào làm cho các nàng bất ngờ. Ừm. Đế tân nhẹ nhàng theo tiếng, không có đồng ý cũng không có không đồng ý. thấy vậy, đế bố có chút nóng nảy, nhưng là không dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Bốn cái tiểu gia hỏa đều sợ đế tân, đương nhiên, ở đại thương cũng không thể mấy người không sợ hắn. Cha đế, nhi thần cũng không nghĩ tu luyện nhân vương chân thế quyết. Đồng nhiên, lão nhị đế chính đứng lên, cẩn thận tỉ mỉ Nghiêm túc hành lễ nói, 9 tuổi hắn, khí độ đã khá là bất phàm, có chút lãnh lạo, không dễ người thời nay, khí chất là 4 cái tiểu gia hỏa, lớn nhất xem đế tân. Vì sao? Đế tân vẫn là nhàn nhạt mở miệng hai chữ. Nhi thần cảm giác không thích hợp nhi thần. Đế chính trầm hồn nói. Đế tân ánh mắt nhìn, dừng lại một hơi, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ tu luyện cái gì? Đế chính tựa hồ sớm đã có suy nghĩ, kiên định nói, nhi thần muốn tu luyện, vậy sẽ phải tu luyện độc nhất vô nhị mọi người vi lăng nhưng cũng không quá kỳ quái bốn cái tiểu gia hỏa lão nhị đế chính kỳ thực bá đạo nhất lãnh đạo độc nhất vô nhị bốn chữ từ trong miệng hắn nói ra cũng không ngạc nhiên đế tân ánh mắt né qua một vị rất hứng thú thản nhiên nói vậy chờ ngươi sau đó chính mình đi tìm đế chính con mắt trường lớn chút né qua một vị thất vọng nhưng vẫn là trầm ổn nói đúng đế tân mắt nhìn lão tam đế hồng lão ngũ đế nghiễm, các ngươi đây nghe nói như thế khương tử đồng loại người liền biết Đế Tân Kỳ Thực cũng không quá coi trọng nhân vương chấn thế quyết này môn đại thương nhân vương nhiều thế hệ truyền thừa tu luyện công pháp. Có tu hay không luyện cũng không đáng kể. Hồi bẩm cha đế, Nhi Thần cảm thấy tu luyện nhân vương chấn thế quyết không sai. Đế Hồng đứng dậy hành lễ, vẻ mặt vững vàng nói. Đế chính bá đạo, lãnh nạo. Đế bố hiêu chiến, còn có chút kích động. Đế Hồng thì là có chút sóng yên biển lặng tính cách, các phương diện không đột xuất, cũng không có gì khuyết điểm, từ nhỏ đến lớn không tranh không đoạn, không nóng không lạnh. Thật giống như một khối bàn thạch, không đáng chú ý, nhưng vững chắc nhất, kiên nghị. Hồi bẩm cha đế, nhi thần còn chưa nghĩ tới. Chỉ có 6 tuổi, còn chưa có bắt đầu tu luyện công pháp, chỉ là đánh bóng thân thể đế nghiễm hành lệ nói. Đế nghiễm nhỏ nhất, có thể còn nhìn không ra tính cách gì, các phương diện cũng phổ phổ thông thông, không chút nào hấp dẫn người. Thậm chí có thời điểm, sẽ cho người vô ý thức không chú ý hắn, có thể vậy cũng là một cái đặc điểm. Đế tân nhẹ nhàng theo tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau nửa canh giờ, dạ tiệc kết thúc, mọi người tản đi. Đế tân thì là ở vô cương điện tiếp tục xử lý chính vụ. Rốt cục mở ra mới quyển, ngẫm lại, hay là lấy nhi tử lần này một đời tới bắt đầu đi. Nói khác một điểm, bốn cái tiểu gia hỏa vũ đài không phải là phong thần, dù sao thời gian quá ngắn bọn họ hoàn thành dài không đứng lên, vì lẽ đó trước tiên không nên quá chờ mong bọn họ. Trưng 438, siển giáo thu đồ đệ. Cho đến nửa đêm, thả xuống chính vụ, tính tọa tu luyện. Từng trận huyền ảo khí tức ở quanh người hắn lưu chuyển, không có thu nạp thiên địa linh khí động tĩnh, mà như là một loại đại đạo thôi diễn. Thôi diễn càng thêm huyền ảo tồn tại. Đây là mấy chục năm qua, Đế Tân mỗi lần tu luyện, Thất Long chân khí tự mình sức cắn nuốt lượng, cựu đỉnh lực lượng, đại thương tăng cường số mệnh chi lực, sớm đã bị hoàn toàn thôn phệ. Thất Long chân khí đều đạt đến tam 10 99,999 trượng 9 thức 9 tức. Mỗi long nắm giữ tứ đỉnh lực lượng, nhưng là đạt đến một bình cảnh, vậy ở cuối cùng một tốc bên trên, vô pháp đột phá. Bên cạnh này ở hắn chỉ hấp thu ngũ đỉnh lực lượng, liền xuất hiện. Cho tới hôm nay lại hấp thu xong còn lại tứ đỉnh lực lượng, cùng đại thương tăng cường số mệnh chi lực, cũng không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu. Đương nhiên, cái này cũng không ra ngoài hắn dự liệu. Tổ cảnh cùng đế cảnh đột phá, gấp đôi thực lực tăng cường, không phải là đơn giản như vậy. Phương diện lực lượng không thể đột phá, hắn cũng chỉ có thể thôi diễn càng mạnh hơn thần thông, tốt có thể càng hoàn mỹ phát huy một thân thực lực. Hưng đông thời gian dừng lại, đi tới nhân vương điện tiếp tục xử lý chính vụ chiêu ca thành lý phủ làm như đại thương 16 vị thượng tướng quân bên trong lý Tĩnh phủ đệ nơi này tự nhiên to lớn hùng vĩ khí phái phi phàm ngày hôm đó một bóng người đi tới lý phủ ngoài cửa một thân hắc đạo bảo màu xám khí tức ôn hòa toàn thân tràn đầy một luồng nhàn nhạt trí tuệ khí tức ngẩng đầu nhìn mắt lý phủ hài chữ lại như mày trong mắt một vệt do dự nẹt qua càng ở lý Tĩnh phủ bên trong lý tinh thân là thương lượng trong phòng tướng quân bên trong e sợ thôi nếu cũng đã đến thử xem cũng không sao có thể hắn cũng không ngại hạ quyết định cất bước đi tới bậc thang đối với cái kia trước cửa hộ vệ ôn hòa nói vần đạo chính là ngũ long sơn vân tiêu động tu sĩ nay có sự tình thấy lý tướng quân còn làm phiền phiền thông báo trước cửa hộ vệ vẻ mặt có chút cau mày lý phủ tự nhiên không phải là người nào đều có thể thấy nhưng đạo nhân này nhìn qua liền cực kỳ bất phàm bọn họ cũng không dám thất lễ đạo trưởng còn đợi chút một cái hộ vệ khách khí nói làm phiền đạo nhân kia ôn hòa cười nói đứng bắt đầu chờ đợi không đồng nhất biết lý phủ quản gia đi ra cẩn thận đánh lượng đạo nhân phát hiện không nhìn ra chút nào sâu cạn về sau vẻ mặt trịnh trọng khách khí hai câu trở về bên trong tòa phủ đệ bẩm báo lý phủ thư phòng lý tĩnh vừa vận đổi trước hồi chiều ca đang tại chuẩn bị dưới trướng đại quân một ít nghỉ ngơi kế hoạch nghe được quản gia báo lại vẻ mặt nhất động ngũ long sơn vân tiêu động tu sĩ chẳng lẽ là có không lý tĩnh giơ tay Suy tư dưới, nghiêm mặt nói, mở ra đại môn, ta tự mình đi vào. Vâng. Quản gia hơi cả kinh nói. Không lâu lắm, Lý Phủ cửa lớn mở ra, Lý Tĩnh trước tiên đi ra nhìn về phía đạo nhân, trong lòng đọc lại, ôn quyền khách khi nói, đạo trưởng hữu lễ. Lý tướng quân hữu lễ. Đạo nhân phong khinh vân đạm đáp lê nói. Đạo trưởng còn vào phủ nói chuyện. Lý Tĩnh đưa tay. Được. Đạo nhân cất bước. Hai người sóng vai đi vào Lý Phủ, lại là khách khí hai câu. Lý Tĩnh mỉm cười nói, không biết giải trừng là ngũ Long Sơn vân tiêu động văn thủ phổ biến phương pháp chân nhân. Chính là bần đạo. Đạo nhân kia ôn hòa đáp lại. Thật sự là thất kính thất kính, chân nhân tới đây, lý Tĩnh không có từ xa tiếp đón. Lý Tĩnh lại khách khí một phần cười nói, trong lòng ngưng trọng lại nồng mấy phần. Văn thủ là siển giáo một trong thập nhị kim tiên, tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa nhìn hắn thực lực, càng ở trên hắn. Đương nhiên, đây là triều ca, càng thêm kiên kỵ là đối phương chỉ là đối phương tới đây có gì mục đích. Vẫn là tại cái này không biết đại kiếp lúc đó phủ xuống thời giờ đợi. Lý tướng quân quá khách qua đường khí, Bần đạo đến cửa quấy rối, là Bần đạo không phải là mới đúng." Văn thủ khách khí nói. "Chuyện phiếm, hai người tới đại sảnh, chủ khách ngồi xuống. Chờ lễ nghi đúng chỗ." Lý Tĩnh mỉm cười hỏi, "Không biết chân nhân tìm đến Lý Mộ, có chuyện gì quan trọng?" Văn thủ dừng lại một hồi, nói thẳng, "Không dối gạt tướng quân, Bần đạo xuống núi đã mấy chục năm." Một mực ở tìm kiếm người có duyên, thu làm đệ tử. Hôm nay đi tới triều ca. Trong lòng có cảm giác, cũng là đến quý phủ trước cửa, không có gì bất ngờ xảy ra. Quý phủ có một người cùng bần đạo hữu duyên, bần đạo muốn nhận hắn đệ tử, mong rằng tướng quân tất thành Nói, hơi được ban lễ, lễ nghĩa rất là chú đáo. Lý tính lại là lông mày nhẹ nhàng nhăn, hai tay vội vã ruôi ra, chân nhân quá khách khí. Tuyệt đối không thể như vậy. Chờ văn thù ánh mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt chỉ hơi trầm ngâm nói Không biết chân nhân muốn nhận ai vì đệ tử. Không bằng như vậy, Lý mỗi trước đem phủ bên trong người trẻ tuổi triệu tập lại đây, chờ chân nhân xác định nhân tuyển, làm tiếp thương nghị, có thể hay không. Đa tạ, bần đạo thật sự là làm phiền tướng quân. Văn thủ lộ ra một chút ý cảm tạ. Chân nhân khách khí. Lý tính nói xong, ngay lập tức sắp xếp lên. Hai người thì là trò chuyện, đều là thân phận bất phàm thực lực cao cường hai người, lẫn nhau trong lúc đó, ngược lại là tán gẫu khá là khoan khoái mãi đến tận quản gia báo lại chuẩn bị kỹ càng vừa mới dừng lại hai người ra đại sảnh đã đã mấy trăm năm người tuổi trẻ đứng ở nơi đó lý gia gia đại nghiệp đại chủ mạch chi mạch nhân số đông đảo người trẻ tuổi tự nhiên cũng nhiều bất quá ở đây tự nhiên là có chọn văn thù lập tức liền phát hiện trong lòng có chút thở dài minh bạch lý tinh ý tứ nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc không có bần đạo muốn thu làm đệ tử người có duyên vậy lý mỗ lại triệu tập chút những người khác lý tính vẻ mặt bình thản nói Văn Thù mắt nhìn Lý Tĩnh vẫn ôn hòa như cũ, tướng quân không cần như vậy. Nhất thời hữu duyên cũng không phải vĩnh cửu hữu duyên, có lẽ là bần đạo cùng hắn duyên phận không đủ đi, hay là không làm phiền tướng quân, bần đạo cáo tử. Chân nhân hà tất như vậy liền đi, không bằng ở trong phủ chờ chút thời gian. Lý Tĩnh thuận theo không thể nhắc lại chiêu thu đệ tử việc, khách khí nói: đa tạ tướng quân, nhưng bần đạo còn có chuyện quan trọng cần làm, sẽ không ở lâu. Hôm nay làm phiền tướng quân. Văn Thù ôn hòa nói: chân nhân khách khí. Đã như vậy, Lý mỗ sẽ không lưu chân nhân. Lý Tĩnh hơi có chút thở dài nói. Không bao lâu, Lý Tĩnh đem văn thủ đưa ra phủ, ánh mắt khẽ biến, khá là ngưng trọng. Văn thủ này đến, thật sự là vì là thu đồ đệ. Nếu không phải là những cái xa xôi chi mạch cùng hạ nhân trung niên người tuổi trẻ, đó chính là chủ mạch. Bây giờ đại kiếp sẽ tới, muốn nhận ta lý gia chủ mạch người làm đồ đệ, ý muốn như thế nào? Không sai, hắn để quản gia triệu tập mà đến những người trẻ tuổi kia, theo lý gia. Với hắn lý tính quan hệ cũng không sâu, cho dù bị Văn Thủ thu làm đồ đệ, ngày nào đó phát sinh cái gì, với hắn lý ra quan hệ cũng không lớn. Làm như thế, ý hắn rất rõ ràng, không muốn cùng Văn Thủ cùng xiển giáo liên lụy bao sâu. Văn Thủ cũng xem minh bạch, không có dây dưa, mở miệng rời đi. Nói cho Kim Trang mục trà, còn có chủ mạch chi mạch các đệ tử, không được gây chuyện thị phi, vô sự liền đứng ở phủ bên trong rất tu luyện, dám đảm ra ngoài phủ gây chuyện thị phi người, giống nhau nghiêm trị. Đặt đến tiên tiên người Trực tiếp tiến vào trong quân. Nghĩ, Lý Tĩnh mở miệng nghiêm nghị nói. Hắn tính cách cẩn thận, vì là để người vặn nhất, hay là dưới như vậy mệnh lệnh. Cho tới vào quân doanh, lại bình thường bất quá, Lý ra thực lực người hợp lệ, phần lớn cũng vào hắn bản bộ, cũng là hắn nắm giữ đại quân tốt nhất trợ thủ bên trong. Vâng. Một bên quản gia cung kính đáp lại. Ngắm lại, Lý Tĩnh còn có chút không yên lòng, lúc này vào thư phòng, viết một phần tấu chương hiện cho đế tân. Đem chuyện hôm nay viết rõ rõ ràng ràng Một bên khác, văn thủ gia lý phủ, không có lưu lại, trực tiếp ra triều ca. Tuy nhiên thương đình, nhân tộc cũng cùng siển giáo quan hệ rất sâu, nhưng bây giờ thời cơ nhưng cũng không thật tốt. Hơn nữa ngoại lai người, đồng dạng đều không thích dừng lại ở người khác địa bàn, nhất là trong đó. Tỷ như hắn và đại thương, triều ca chính là đại thương trung tâm, đại thương quốc vận hội tụ nơi, đối với tất cả ngoại lai tu sĩ, cũng nắm giữ cự đại áp chế. Nếu để cho đại thương quan viên đi Đông Côn Lôn, cũng sẽ nhận áp chế vì lẽ đó văn thủ không thích dừng lại ở triều ca một bên rời đi trong lòng vẫn là có chút thở dài cùng với đáng tiếc lý tính hay là quá mức rời xa xiển giáo hoặc là nói do ngõ một đốn biết toàn cảnh thương đỉnh cao tầng thậm chí nhân tộc đối với xiển giáo thậm chí người dạy tiền giáo cũng đã thăng lên cự đại phòng bị điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút trầm trọng đại kiếp cao mày một hồi cất bước tiếp tục đi hướng tây thu đồ đệ hay là muốn tiếp tục nhất là đại kiếp buông xuống Có lẽ đây chính là truyền thừa hắn ý gì hãy bắt người. Ngày thứ nhì, đế tân liền thấy Lý Tĩnh tấu trường, trong mắt lộ ra một kia có nhiều ý vị ánh mắt. Văn thủ, suy nghĩ chốc lát, thả xuống việc này. Mặc kệ đối phương đến tột cùng là làm gì mục đích, một cái văn thủ, đã sớm không đáng hắn cố lưu ý. Tự có phía dưới người biết điều tra. Sau một tháng, tương tự một màn lại đang Lý Phủ xuất hiện. Xiền giáo phổ hiền chân nhân đến, đối với Lý Tĩnh nói người có duyên ở tại phủ bên trong, muốn thu hắn đổ. Lý Tĩnh tâm lý cao mày không nớt, dùng đồng dạng phương pháp, khéo léo từ chối phủ hiền. Sau đó lại lần nữa bẩm tấu lên trương cho đế tân. Một năm sau, triều ca phát sinh một cái không lớn không nhỏ sự tình, đại thương 16 vị thượng tướng quân bên trong, tiếng tâm lừng lẫy hoàng gia hoàng phi hổ con trai trưởng hoàng thiên hóa ra khỏi thành du ngoạn mất tích. Hoàng gia sốt ruột, trăng trận phái nhân thủ cường giả hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Vì thế thống quân ở bên ngoài, chấn áp một phương hoàng phi hổ thậm chí tự mình trở lại chiều ca, nhưng vẫn là không có tìm được. Nhân Vương điện hậu điện. Đế Tân trước mắt đến tội, thối lui hoàng phi hổ bóng lưng, một vẻ ý lạnh lẽo qua. Mấy hơi thở về sau, Đạm Mạc nói, còn chưa tìm được. Hồi bẩm bệ hạ, không có. Phía dưới một bên, Chính Hoa vội vàng nói, trong lòng có chút phiền muộn cùng nghi hoặc. Tiếp tục. Đế Tân thanh âm tăng thêm chút, tựa hồ có hơi tức giận. Vâng. Chính Hoa lập tức đáp lại, đầu sâu sắc hạ thấp xuống. Trong lòng cũng là có chút bất chấp, một cái hoàng gia tiểu tử, lại làm cho thiên la cũng không tìm tới, có thể nói là để hắn ở đế tân trước mặt đại đại thất sắc. Châm đã. Đông nhiên, đế tân tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng lại dưới, lại nói, không cần, bình thường tìm kiếm một, hai là đủ. Trinh hòa kinh dị, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức xác nhận, thấy đế tân vung xuống tay, hành cá lệ lui ra. Đế tân trong mắt trở nên hơi u lánh, cực kỳ khiếp người. Hoàng phi hổ. Ngươi lại giác tình ít nhiều. Vũ tộc muốn làm cái gì? Chương 439, Na Cha xuất thế, du lịch Chín Châu. Lông mày khe nhữ một cái, đế tân tâm lý có chút sát ý tràn ngập, lại bị hắn đè xuống. Ra Hoàng Cung, trở lại Hoàng gia, cùng Hoàng gia mọi người nói vài lời, Hoàng Phi hổ một mình đi vào phòng bế quan bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, cương nghị khuôn mặt, thăng lên một chút phức tạp. Muốn tìm từ hắn đột phá đến chuẩn thánh cấp độ thứ tư về sau, cái kia thỉnh thoảng hiện ra đến một chút ký ức, lại kiên định. Đại đạo mới là chân thực. Nhắm hai mắt lại, tiếp tục tham ngộ lên cảm giác kia vô cùng quen thuộc đại đạo. Thật giống đại đạo phía trước ngay tại dưới chân, mặc hắn đi về phía trước, chỉ là hắn không có cất bước trước, không nhìn thấy mà thôi. Giống như là hắn đại đạo vốn là phi thường mạnh mẽ, phi thường dài, hắn chỉ cần nhắm mắt lại trực tiếp đi về phía trước chính là, tốc độ nhanh kinh người. Mà hắn không biết là, đầu này đại đạo hắn đi càng nhanh, trở nên càng mạnh. Vô thanh vô thức, hoặc là nói một cách tự nhiên, hắn đang phát sinh một ít biến hóa. tư duy nhận thức, tính cách các phương diện biến hóa. Hồng Hoang bất kể năm, thời gian từng chút trôi qua, mên ngông trong Hồng Hoang, trên đại thể càng ngày càng bình tĩnh. Bình tĩnh có chút quỷ dị, tựa hồ như là đang đợi cái gì bạo phát. Cựu Châu, đế tân 700 năm, đại thương quần thần, chư hầu hội tụ triều ca, triều bái đế tân. Đế tân 730 năm, thanh, từ hai châu ổn định rất nhiều, đại thương phát triển bắt đầu về phía trước gia tốc. Đế tân 850 năm, nguyên bản dừng lại hợp nhờ tờ Cửu Châu việc Lần thứ hai mở ra. Lần này, là hợp nhở tờ Bắc Phương Ký, Duyện Hai Châu. Rất nhiều Bắc địa chư hầu thất vọng, nam địa, tây địa chư hầu cao hứng. Lúc này hợp nhở tờ, đem so sánh cùng hợp nhở tờ thành từ hai châu lúc, không thể nghi ngờ chậm hơn rất nhiều. Từ Duyện Châu bắt đầu, thời gian 10 năm, mới hợp nhở tờ 10 cái vực. Thời gian 50 năm, mới trung hợp nhở tờ 30 vực. Mãi đến tận đế tân năm, Duyện Châu vừa mới hợp nhở tờ xong xuôi. Sau đó hợp nhờ tờ việc, lần thứ hai dừng lại. Đại thương bắt đầu khôi phục nguyên khí, tăng cường gốc gác. Năm thứ hai, Lý Tĩnh con thứ ba xuất thế, đặt tên Na Cha, trời sinh thần dị. Không chỉ có trong lòng mấy năm mới sinh ra, còn tự mang hai cái tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. Toàn triều văn võ quan viên hầu như cũng đưa tới quà mừng. Cùng năm, siển giáo thái ớt chân nhân đến đây, muốn thu Na Cha làm đệ tử. Lý Tĩnh khéo léo từ chối, trong lòng càng thêm ngưng trọng, thậm chí đã có trầm trọng cảm giác. Xiển giáo ba vị chân nhân đến đây hắn quý phủ thu đồ đệ, việc này thấy thế nào, cũng không bình thường. Hắn là không thẹn với lương tâm, thanh bạch, nhưng ở triều đình cái này đại trào nhuộm bên trong, không thẹn với lương tâm, thanh bạch có lúc là vô dụng. Coi như là bệ hạ tin tưởng hắn, nhưng tâm lý thật cũng không có lưu tiếp theo cây gai sao. Hắn không dám khẳng định. Đồng thời, đối với tiểu nhi tử Na Cha, hắn cũng có chút không yên lòng. Người này từ nhỏ bất phàm, còn tự mang bảo vật. Nói không chắc chính là vị nào cường giả chuyển thế. Hắn tính cách cẩn thận vừa tỉ mỉ, cảm giác được một luồng bất an, nghĩ đến bây giờ đại kiếp không biết lúc đó đến. Hắn sẽ không chú ý người ta xem phương pháp, cố ý mang theo na cha cầu kiến đế tân, để đế tân nhìn, có phải hay không cường giả chuyển thế. Hoặc là, có phải hay không có gì không ổn chỗ. Nhân vương điện hậu điện. Đế tân hai mắt kim quang lấp lóe, nhìn về phía cái kia đã ngủ say đi qua hải đồng. Thiên nhãn thần thông thôi phát đến mức tận cùng, một lát. Đế Tân trong mắt kim quang tán đi, lạnh nhạt nói, ngược lại không tệ, là nữ hoa nương nương bên người một viên linh châu tử truyền thế. Lý Tĩnh cuối cùng cũng coi như thoáng yên tâm không ít, nữ hoa nương nương bên người. đích thị là nhân tộc một phương không thể nghi ngờ. Đa tạ bệ hạ long ân, thần quấy rối bệ hạ. Lập tức hành lễ nói, không sao, lui ra đi. Đế Tân vung xuống tay, không thèm để ý nói, vâng. Lý Tĩnh ôm nà cha rời đi. Đế Tân trong mắt lóe ra một vẻ cảm thấy hứng thú tâm ý. Ở hắn dưới hai mắt, Na Cha kiếp trước kiếp này tự nhiên không thể gặp được. Kiếp trước thật là nữ hoa bên người một viên linh châu tử, không coi là bao nhiêu xuất sắc, phổ thông mà thôi. Xuống tới ngũ bộ châu lúc còn cùng Thái ớt có chỗ gặp nhau, thậm chí vì vậy mà chết. Vì lẽ đó vậy quá ớt mới sẽ đến thu Na Cha làm đồ đệ. Để hắn cảm thấy hứng thú. Không phải là Na Cha người này, cũng không phải Thái ớt. Mà là muốn nhìn một chút, cái này Na Cha về sau phát sinh sự tình, còn cùng hắn trong ký ức giống nhau sao. Hoặc là nói gần như Muốn dưới, lại không có để ở trong lòng Nho nhỏ một cái na cha Không thể để cho hắn lưu ý cái gì Cảm thấy hứng thú cũng chỉ là nhất thời mà thôi Húng chi, lý ra bây giờ tại chiều ca Mà không phải trần đường quan Lấy lý tính cẩn thận tính cách Phải không sẽ làm na cha có cơ hội hồ đồ Còn có cái kia long tộc tam thái tử Liền thật như vậy kém cỏi Nói chung, na cha vận mệnh cùng hắn chi nhớ kiếp trước Nhất định phải sẽ phát sinh biến hóa Hắn tồn tại Thay đổi đồ vật quá nhiều quá nhiều, một cái na cha thay đổi, cũng căn bản không thèm để ý. Đế tân muốn không sai, lý tinh thấy na cha bướng bỉnh, đem hắn quản được dị thường nghiêm ngặt, hai cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo trực tiếp thu lại. Đế tân một nghìn không trăm tám mươi mốt năm. Vô cương điện. Một tháng một lần bữa tiệc gia đình, bốn cái tiểu gia hỏa từ lâu lớn lên, bất quá thực lực phương diện tự nhiên vẫn là kém xa lắm. Dùng bữa lúc, tất cả như thường. Giao cơ, khương tử đồng các nữ tử nói chuyện. Đế Tiễn huynh đệ 5 người thì là muốn thu liễm rất nhiều, không dám nhiều lời. Ăn cơm xong, đế chính đứng lên, khí chất trầm ổn lãnh nghị, khởi bẩm cha đế, Nhi thần có một chuyện khẩn cầu. Thế vậy, bên trong cung điện yên tĩnh lại, ánh mắt rồn dập nhìn về phía đế chính cùng đế tân. Nói, đế tân thản nhiên nói, "Nhi thần muốn du lịch một phen Cửu Châu, phong phú tự thân kiến thức." Đế chính nghiêm túc nói, cổ lên toàn bộ rũ khí, đang đối mặt ảnh đế mới trông lại ánh mắt. Đồng thời, đế bộ ánh mắt sáng ngời. Đế tân tinh thần chăm chú không ít, chăm chú nhìn đế chính, vừa định không đồng ý, lại dừng lại. Lệnh nhặt nói, chính mình chọn hai vị đại la kim tiên. Vâng, nhi thần tại cha đế. Đế chính ánh mắt vui vẻ, lại cố gắng đè xuống, hành lễ đáp lại. Cha đế, nhi thần cũng muốn du lịch Cửu châu, phong phú kiến thức. Đế bố ngựa đứng lên hành lễ nói, vẻ mặt có chút áp chế không nổi chờ mong. Đế tân ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía hắn. Đế bố ở năm huynh đệ bên trong cao lớn nhất. Khôi ngô thân thể nhất thời run lên, bản năng có chút sợ hãi. Đồng dạng. Vâng, nhi thần tại cha đế. Đế bố mừng rỡ trong lòng. Đế hồng ánh mắt bình tĩnh không có tâm động, chỉ là suy tư dưới Bây giờ đại kiếp sẽ tới, có hay không, có chút không thích hợp. Thân là đại thương thái tử, dù cho thực lực còn không được, nhưng biết rõ nhưng nhiều vô cùng. Đại kiếp việc đồng dạng biết Ê. rõ. Đế nghiệm giống như là không nghe được, tồn tại cảm giác yếu nhất. Đế tiễn có chút tao mày, trong lòng đế hồng tâm tư một dạng Trung quy cảm giác bây giờ cái này thời điểm không thích hợp. Nhưng bọn họ không có phản đối, bởi vì bọn họ rõ ràng phản đối vô dụng, còn sẽ bị không hiểu ra sao trách phạt. Đưa tiệc gia đình tản đi, Đế Tân Long mày hơi nhíu lên, ánh mắt thăng lên vẻ suy tư. Bây giờ thời cơ không phải là lão nhị, lão tứ du lịch Cửu Châu tốt thời điểm. Nhưng đột nhiên, hắn cũng cảm giác được dị thường. Chương 2, số lượng từ hơi ít xin lỗi. Chương 440, đại kiếp bản chất, hai tử mục đích. Đại kiếp bản chất kỳ thực cũng không phức tạp, làm sinh linh bị giết chết lúc, liền sẽ hình thành sát nghiệt, hoang khí, tử khí, chờ không rõ khí, cũng có thể gọi là kiếp khí. Những này kiếp khí vẫn tích lũy ở trong thiên địa, tầm thường thời gian cực ít có người có thể nhìn thấy. Khi này chút kiếp khí tích lũy tới trình độ nhất định, thiên địa liền biết bản năng phóng xuất ra, đại kiếp chính thức bắt đầu. Phạm La liên quan đến đại kiếp sinh linh, biết hoặc nhiều hoặc ít bị kiếp khí ảnh hưởng tư duy, tâm tình chờ chút, làm ra chút bình thường không biết làm không lý trí việc. Tỷ như tam tộc tranh bá, vu yêu đại chiến lúc, song phương rất nhiều tộc nhân đều giết tới mất lý trí, liền ngay cả tổ long, phượng tổ, đông hoàng như vậy hoàng giả cũng chịu ảnh hưởng, trực tiếp đánh đến cuối cùng, bằng không có thể bình thường thời gian, bọn họ sẽ không như vậy đánh đến cuối cùng. Mà đại kiếp bắt đầu, kiếp khí phóng thích, nói như vậy, cũng là tiến lên dần dần quá trình, sẽ không lập tức toàn bộ phóng thích. Cụ thể khi nào thì bắt đầu phóng thích, phóng thích ít nhiều, bởi vì cái gì sự tình phóng thích. Không có ai biết. Nhưng Tổng hội có chuyện làm như nguyên cớ nguyên nhân. Như vu yêu đại kiếp, vu yêu quật khởi lúc, tạo thành sát lục quá nhiều, dẫn lên đại kiếp buông xuống. Đại kiếp kỳ thực chỉ là chất xúc tác, chính thức để bọn hắn chém giết nguyên nhân lớn nhất, là vu yêu song phương đều muốn độc bá hồng hoang, không thể cho phép bộ tộc khác cùng mình cùng tồn tại. Mà lúc đó bọn hắn cũng đều ở khắc chế, dù sao hồng hoang còn có những cường giả khác tồn tại, nhất là chư thánh tồn tại, để bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhất quyết tử chiến chính thức dẫn đến bọn họ triển khai quyết chiến nguyên cớ nguyên nhân là song phương tộc nhân không ngừng phát sinh xung đột mãi đến tận năm đó mười kim mẫu thái tử một mình ra thiên đỉnh cùng vu tộc đại vu khoa phụ hậu nghệ tranh đấu khoa phụ hậu nghệ cùng vu tộc đại lượng tộc nhân thân tử mười kim mẫu thái tử chỉ còn một vị lúc này mới triệt để gợi ra quyết chiến quyết chiến lúc đại kiếp mở ra hoàn toàn kiếp khí toàn bộ bạo phát để vu yêu nhị tộc giết đỏ mắt bây giờ sẽ tới đại kiếp nói là nhân tộc cuộn hở tạo thành sát lục quá nhiều Điểm ấy có thể không kém. Nhưng đại kiếp chỉ là chất xúc tác, càng thêm có khả năng biết dẫn lên đại chiến, khiến khả năng dẫn lên đại chiến càng thêm khốc liệt thôi. Mà đại chiến lại là bởi vì cái gì mà lên. Bây giờ xem ra, đơn giản là nhân tộc nhất gia độc đại, khả năng biết đưa tới mấy người không dối gạt. Đây mới là đại chiến nguyên nhân thực sự. Tạm thời không đề cập tới cái này nguyên nhân thực sự, muốn hoàn toàn gợi ra đại chiến, trước đó không chừng có thật nhiều nhỏ nguyên nhân nguyên cớ. Như vu yêu tộc nhân xung đột mâu thuẫn. Đến 9 Kim Ô thái tử cùng hai vị đại vương chết đi, Triệt để gợi ra quyết chiến. Hắn trong ký ức phong thần, Na Cha giết chết Thạch Cơ, Chu Vương trục xuất truy sát xiển giáo hai vị chân nhân, thậm chí Na Cha giết chết Đông Hải Tam thái tử, cùng với Thương Chu xiển giáo tiệt giáo không ngừng chém giết, tạo thành người chết càng ngày càng mạnh. Những cái này đều là nhỏ nguyên nhân nguyên cớ, cuối cùng gợi ra quyết chiến. Như vậy bây giờ đại kiếp, cái này nguyên nhân nguyên cớ lại sẽ biết từ nơi nào bắt đầu. Nguyên bản hắn suy tư luôn mãi, cũng không xác định cái gì, dù sao hắn đã thay đổi quá nhiều đồ vật. duy nhất có thể xác định chính là cơ xương bên kia. nhưng ngay tại đế chính nói muốn du lịch cựu châu lúc, hắn trong cõi u minh không hề lý do cảm ứng được một tia dị dạng. lấy hắn bây giờ thực lực, cái này tia dị dạng tuyệt đối không đơn giản. một cái suy nghĩ không khỏi trong lòng hắn thăng lên, cái này lượng tiểu tử. ánh mắt hơi biên giới, một tia quái lạ cùng nhàn nhạt vẻ thú vị nè qua. cũng không có cái gì lo âu và ngăn cản suy nghĩ trái lại có tia hứa chờ mong môi khẽ nhúc đích một đạo mệnh lệnh truyền đi tam trưởng lão lục trưởng lão cái nhiếp bảo hộ nhị thái tử tứ trưởng lão thất trưởng lão vương việt bảo hộ tứ thái tử không tới nguy hiểm tính mạng không được hiển thân uy nghiêm thanh âm phân biệt truyền tới nằm ở không giống địa phương sáu người trong hai vâng hoặc tu luyện hoặc xem sách hoặc luyện đan sáu người thần sắc nghiêm lại lập tức đứng dậy đáp lại đế tân hơi nét khẽ môi lên dưới liền khôi phục lại yên lặng nhắm hai mắt lại Tu luyện. Nửa tháng sau, Đại thương nhị thái tử đế chính cùng tứ thái tử đế bố tướng kế bế quan, không tại triều sẽ lên xuất hiện. Đối với cái này, cũng không có mấy người đồng ý. Bây giờ đại thương năm vị thái tử, trừ đế tiến ra, còn lại bốn vị bất quá kim tiên chi cảnh, dù cho thân phận cao quý, nhưng kỳ thực sức ảnh hưởng cũng không lớn, cũng không có cái gì thực quyền, trình độ nhất định tới nói, không quan trọng gì. Cho tới hai người kỳ thực là du lịch Cửu Châu Việt, biết rõ người trừ hậu cung phi tử, đế tiến ba vị thái tử cùng thiền cô nương ra ít ỏi chiều ca đi hướng đông đường biên bên trên một đạo khôi ngô thân ảnh vẻ mặt mang theo hư phấn từng bước sinh phong long hành hổ bộ phía sau tùy tùng hai người nhất lộ hướng đông nghe nói đông di đều là không giống huyết mạch kết hợp tập trung bị bạch tướng quân giết phơi thây ngàn tỷ giảm bây giờ rùa rụt dù cổ cũng không biết là ra sao thật đáng tiếc không cùng theo cùng một nơi thái tử điện hạ ngài thật là là ra cựu châu phía sau một người kinh hãi làm sao Thế nhưng là ngài không phải nói là du lịch Cửu Châu à? Du lịch Cửu Châu là du lịch Cửu Châu, lại không có nói không ra Cửu Châu, còn có, không cần cứ gọi ta thái tử, gọi ta tướng quân. Chiều ca đi đi về phía Nam Phương trên đường. Một người phía trước, hai người ở phía sau. Người trước, một thân đơn giản, lại không mất hào hoa phú quý áo bào màu đen, hơi giơ tay nhấc chân, đều là lãnh nghị trầm ổn, cũng giống như trong xương mang theo cao quý khí tức. Đôi mắt nhìn quét, cực kỳ khiêm nhường lộ ra cố lạnh lùng nghiêm nghị khí tức, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía nam vương, một tia chờ mong lén qua. Đông đất chư hầu đã bị hợp nhỏ tờ, các địa hợp nhỏ tờ một nửa, tây địa nam đó bị đổi hơn một nửa, chỉ có nam địa chư hầu đối lập nhất là Thâm Căn Cố Đế, lần đi nhất định phải ngắm nghĩa cẩn thận. Bây giờ thực lực ta không đủ, tại triều đường bên trong không thể có quyền lực gì, địa vị. Triều ca bên trong lại hiện đầy khắp nơi thái mắt, không thích hợp triều thu thành viên tổ chức. Chỉ có nam địa chư hầu có thể thử sớm chiêu thu mấy người huynh đệ lao tư yêu thích chiến đấu không đáng để lo lao ngũ lớn nhất biết tần tàng, đáng tiếc lén lén lút lút khó thành báo vật chỉ có đại ca thực lực mạnh mẽ tâm tư kín đáo lại thân phận đặc thù lao tam sóng yên biển lặng trời sinh thì có rất nhiều người hai người bọn họ là đối thủ của ta không thể khinh thường hiện tại ta đại thương chiều hướng phát triển bằng vào ta thân phận chắc chắn không ít chư hầu tranh nhau đầu nhập vào nơi này là ta thời cơ một vận kiên định né qua ta đế chính mới là đại thương xuất sắc nhất thái tử là lớn nhất giống cha đế đại thương dừng lại hợp nhở tờ việc tích trữ thực lực góp gác cửu châu yên tĩnh lại đại thương triều đường tất cả đều đâu vào đấy Hồng hoang bình tĩnh như trước có chút quỷ dị cái kia đặt ở vô số đại thần thông giả trên đầu đại kiếp không có nửa điểm dấu hiệu nhưng không có một người có chút thả lỏng lúc này mới chỉ là mấy trăm năm mà thôi thú tộc tung hành tam tộc tranh bá vu yêu tranh hùng cái này ba lần đại kiếp Từ bắt đầu đến kết thúc, cái nào một lần không phải là trải qua mấy hội nguyên, thậm chí là mấy chục hội nguyên. Đại kiếp mở ra lúc, vô thanh vô tức. Tiên kỳ vẫn tích lũy kiếp khí, thỉnh thoảng phóng thích chút, quá trình này có lẽ là mấy hội nguyên, có lẽ là mấy chục hội nguyên, sau đó mới ở cuối cùng hoàn toàn bạo phát. Đương nhiên cũng có thể là mấy chục năm, mấy trăm năm, liền hoàn toàn bạo phát. Không người nào có thể xác định đến cùng sẽ thêm lâu. Một mực cảnh giác cũng chính là, ngược lại ở trong hồng Hoàng. Thời gian có lẽ là thứ không thiếu nhất đồ vật. Nhất là đối với bọn hắn những này đã thành đạo, chính thức đại thần thông giả. Tất cả trong bình tĩnh, hai bóng người tiến vào Nam Địa, cùng với đông gì khu vực. Dương Châu. Suy tư luôn mãi, đế chính đi tới nơi này. Dương Châu sát bên từ Châu, Kinh Châu, lại có một góc cùng dự Châu liên kết. Chờ đại thương hợp nhờ tờ Bắc Địa về sau, nếu như lần sau lựa chọn Nam Địa, như vậy nhất định phải sẽ là lựa chọn Dương Châu, mà không phải Kinh Châu. Vì lẽ đó hắn muốn dành thời gian, làm hết sức chiêu thu thành viên tổ chức. Đến Dương Châu về sau, hắn không có manh động. Ở làm ra quyết định trước, hắn cũng đã làm to lượng chuẩn bị, đối với Dương Châu chưa hầu tin tức, hơn nửa hắn đều hiểu biết có 6, 7 phần 10. Từng cái từng cái sàng lọc, thích hợp chiêu thu, bất quá 10 cái thôi. Vì lẽ đó hắn không nổi vã, càng không thể gấp. Từ nhỏ hắn ngay tại đế tân trên thân học hội một điểm, người làm việc lớn, bất kỳ thời điểm cũng không thể xuất ruột, phải ghiền giữ lý trí. Bình tĩnh. Việc này không thể dùng sức mạnh, không phải nói trực tiếp trên chư hầu phủ bên trong nói chiêu thu đối phương là được. Cần dùng trí tuệ. Hắn đến cửa chiêu thu, kém xa đối phương chủ động nương nhờ vào. Thân là thượng vị giả, quân chủ động mãi mãi cũng không thể giao ra. Đây cũng là hắn từ nhỏ đã học được. Ngay tại đế chính đối với Dương Châu một vị chư hầu bắt đầu bố cục lúc, đế bố mang theo hai người tiến vào đồng di. Không có cái gì nó mục đích, khiêu chiến, giết người. Đây chính là hắn làm phương pháp. Vừa tiến vào Đông Di, liền bắt đầu khiêu chiến Đông Di Kim Tiên. Thắng trực tiếp giết chết, bại tạm thời rút đi, đi trước khiêu chiến một cái, chờ cảm giác tự thân thực lực đủ đủ về sau, lại đi khiêu chiến cái kia để hắn bại trận Kim Tiên cứng giả. Cho tới sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, hắn cũng không để ý. Hơn nữa hắn khiêu chiến giết chết cũng chỉ là Kim Tiên, cũng không ai biết rõ thân phận của hắn, dưới cái nhìn của hắn, không tạo được cái gì đại ảnh hưởng. Sau ba tháng, đế chính bên người cung kính đứng một vị Dương Châu chư Hầu, Nắm giữ đại la kim tiên cao tầng thực lực, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí một, tự hồ sợ vị này giống quá đạo kia trong lòng hắn chi cao vô thượng, kính nể cực kỳ người, biết không muốn hắn. Nhớ kỹ, bản thái tử cũng không có tới quá nơi này. Đế chính lông mày thoáng vừa nhíu trầm mặc chốc lát đạm mạc nói. Vâng, thần chưa bao giờ từng thấy điện hạ. Cái kia chư hầu lập tức kiên định nói. Ừm. Đế chính tùy ý theo tiếng, lại mắt nhìn đối phương, như là do dự một chút, mới nói, thôi. Chờ ngươi đến chiều ca về sau, đi bản thái tử lần đó đi. Cái kia chư hầu đại hỉ, rốt cục nghe được hắn hầu như tha thiết ước mơ. Đa tạ điện hạ, thần nhất định đi bái kiến điện hạ, đa tạ điện hạ. Nói, trong lòng có chưa bao giờ có cảm giác an toàn, bản hầu tại triều đường cũng rốt cục có chỗ dựa. Hai thái tử điện hạ giống quá bệ hạ, hơn nữa bên người hai người, cũng là vương tướng con cháu, mông tướng quân con trai. Điều này nói rõ hai vị thượng tướng quân cùng hai thái tử điện hạ quan hệ hài lòng. Bản hầu là hai thái tử điện hạ người, cũng là cùng hai vị thượng tướng quân giao hảo. Hạ hạ cáp. Ở chư hầu, bản hầu cũng nhất định có thể nhảy một cái trở thành trung thượng đẳng. Được, ngươi trở về đi thôi. Đế chính vung xuống tay, cũng không giống như quá để ý. Vâng, điện hạ, thần xin cáo lui. Cái kia chư hầu càng thêm cung kính mà hành lễ đáp lại. Chương 441, là ngươi vinh hạnh. Chờ chư hầu rời đi, đế chính khỏe miệng hiện ra lên một vệ ý cười. Tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin, cùng ung dung không vội bá đạo. Phía sau vẫn đứng hai người ánh mắt xéo qua tụ hợp dưới, cũng nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Các ngươi đang kinh ngạc. Đồng nhiên, đế chính thản nhiên nói. Phía sau hai người thần sắc nghiêm lại, bên trái một người hơi thi lệ nói, công tử anh Minh, ta hai người sát thực kinh ngạc. Vì sao? Đế chính chậm rãi nói. Phía sau hai người lại liếc mắt nhìn nhau, hay là bên trái người kia nói, lý giang cuối cùng là nhất phương chư hầu. Nhận ra công tử thân phận ngài, nhưng cũng không trở thành như vậy, không thể chờ đợi được nữa nương nhờ vào công tử ngài đi. Hán, biết sẽ không có khác tâm tư. Trong lời nói, mang theo một chút nghi ngờ không thôi. Ba tháng ngắn ngủi thời gian, bọn họ du lịch mấy chư hầu lãnh địa. Chỉ là ở đây bởi vì một ít việc nhỏ làm lỡ thời gian, lại bị cái kia Lý Giang nhận ra thân phận. Sau đó thời gian, để hai bọn họ thực tại kinh ngạc. Cái kia bên trong đeo như là nhận định giống như vậy đối với mình ba người khắp nơi cung kính, một bộ hoàn toàn nương nhờ vào dáng vẻ. quả thực, quả thực không tưởng tượng nhất phương chư hầu. các ngươi đang nghĩ hắn không giống nhất phương chư hầu? đế chính hở hững mở miệng nói, hai người lại là cả kinh, hiển nhiên bị nói đúng tâm tư. không chờ bọn hắn có phản ứng gì, đế chính đứng lên, vẻ mặt lộ ra một chút ba khí, lãnh đạo, các ngươi cho rằng chư hầu vì sao? cha đế đang vị trước, ta đại thương tuy mạnh, nhưng tám trăm chư hầu nhưng cũng không yếu, cùng ta đại thương hiện đỉnh lập chi thế nhưng cha đế đang bị bắt cơ xương đổi cửu châu chiến hạo thiên thành triệu cái này vô thượng vĩ nghiệp bây giờ chư hầu lại tính được là cái gì ta đại thương hợp nhờ tờ cửu châu tư thế đã thành ai cũng phản kháng không những này chư hầu nhất định biết nhập triều ca một cái không tới chuẩn thánh chi cảnh bá tước các ngươi cho rằng sẽ đặt tại cha đế trong mắt lý giang là một người thông minh vì lẽ đó hắn mới biết tích cực như vậy nương nhờ vào bản thái tử bởi vì hắn minh bạch chờ hắn đến triều ca cũng không phải cái gì phía sau hai người có chút đông nhiên tình nộ mới hiểu được song vương đứng ở độ cao góc độ không giống nhau ở trong mắt bọn họ chư hầu rất mạnh nhưng ở đế chính trong mắt chư hầu cũng chỉ là một cái thần tử thôi không tính là gì thái tử điện hạ anh minh hai người trịnh trọng hành lễ nói đế chính vung xuống tay ra hiệu hai người không cần đa lễ từ hắn hiểu chuyện hắn hộ vệ thủ lĩnh chính là hai người này vương tiễn cháu vương ly mông điểm con trai được thành hắn không hiểu vì sao là hai người này Hai vị thượng tướng quân xuất sắc tử tôn trở thành hắn hộ vệ thủ lĩnh, kỳ thật là có chút khó tải. Cái này đích thị là vương tiễn, mông điểm tướng quân tự nguyện. Hắn không rõ ràng trong này đến tột cùng có nguyên nhân gì, nhưng hắn không có đi nhiều tìm kiếm. Mà là hoàn toàn đem hai người này cho rằng tín nhiệm nhất người đối xử. Chỉ đến thế mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Đế chính lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng. Lý Giang không bị cha đế để ở trong mắt, nhưng đối với hắn, nhưng có tác dụng lớn Mà Lý Giang, cũng chỉ là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Đông Di Một đường từ Tây sang Đông khiêu chiến, ba tháng ngắn ngủi, đế bố giết chết Đông Di Kim Tiên hơn 30 vị. Bất quá có người sau hai vị đại la Kim Tiên hiểm hộ, cũng không thể tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Dù sao cho dù bây giờ Đông Di bị đế tân một trưởng đánh nguyên khí đại thương, lại bị bạch khởi xuất quân giết thực lực đi hơn một nửa. Nhưng Kim Tiên cảnh giới tồn tại, vẫn rất nhiều. Chỉ là hơn 30 vị Kim Tiên cũng không lôi kéo người ta chú mục đích. "Huyền, ngươi là nhân tộc. Ta dị tộc cùng nhân tộc đã đình chiến, ngươi dám thâm nhập ta dị tộc, ngươi tại muốn chết. Giống như phế vật đồ vật, cũng dám làm càn, bản tướng đưa ngươi đi gặp các ngươi vương." "A. Phúc, ta dị tộc cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là dị tộc, bản tướng ngày sau đính hôn từ suất quân đem chắc chắn diệt, bất quá ngươi nhìn không thấy, đi chết." ầm. Một tiếng vang thật lớn Một đạo thân hình khổng lồ bị một kích đánh thành mảnh vỡ, chỉ còn dư lại một thân khôi giáp, thân thể cực kỳ khôi ngô đế bố. Cầm trong tay một cái phương thiên hỏa kích, đứng ngạo nghễ hư không. Có thể chết ở bản tướng kích dưới, cũng cũng coi là người vinh hạnh. Tự ngạo lời nói, đối với xuất hiện ở phía sau hắn hai vị đại la kim tiên khẽ cười nói, "Đi, bản tướng muốn tìm cái mạnh hơn, bản tướng võ điện sắp đột phá đến tầng thứ năm, trong vòng nửa năm, nhất định phải đột phá." Hai vị kia đại la kim tiên cả kinh, Trốn quân tốc độ thật sự là quá nhanh." Một người sợ hãi thán nói. Tên còn lại gật đầu. Người khác không biết, bọn họ làm sao không biết rõ? Đế Bố tu luyện là võ điển, truyền thừa với nhân tộc Bát Tổ bên trong võ tổ, rất khó tu luyện. Ngăn ngắn mấy trăm năm, liền tu luyện tới sắp đột phá đến tầng thứ 5 mức độ, thật là kinh người. Đế Bố nở nụ cười, lộ ra một chút ngạo khí cùng tự tin. Bất quá đảo mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ý chí chiến đấu sục sôi nói, cái này không tính là gì, Đại ca lúc trước so với bản tướng bây giờ càng nhanh hơn, bất quá bản tướng nhất định biết vượt qua hắn, Nhượng phụ đế ngắm nghĩa cẩn thận, bản tướng mới là mạnh nhất. Hai người kia không tiếp tục nhiều lời, liên quan đến đại thái tử cùng bệ hạ, đối với bọn họ nhiều lợi phần. Đi, tiếp tục hướng phía trước. Đế bố vung tay lên, đi đầu nhanh chân đi hướng về phía đông. Hắn muốn đánh mặc cái này trên một sợi dây sở hữu kim tiền. Trước mắt, lại là thời gian một năm đi qua. Đông di chết đi kim tiền đã có trên trăm vị. Đông Di Cao Tầng cũng rốt cục phát hiện không đúng. Đang chuẩn bị có hành động lúc, Lâm Vũ Nhật mấy cái vương trước mặt xuất hiện hai người. Từ Liễu. Lâm Vũ Nhật mở trừng hai mắt, mắt lộ ra khiếp sợ cùng cực kỳ đề phòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bây giờ đại kiếp sẽ tới thời gian, Thương Đình Vương thất tứ trưởng lão sẽ đến đến Đông Di. Thương Triều lại có âm như quỷ cái gì? Còn lại mấy cái vương cũng là cùng nhau khiếp sợ, đề phòng cực kỳ. Cung Bạch khởi đại quân đại chiến lúc, Tứ trưởng lão đã từng đến chợ giúp quá bạch khởi thống lĩnh đại quân, vì lẽ đó bọn họ đều biết. Chư vị không cần căng thẳng. Đối mặt lâm cửu nhật mấy người đề phòng, tứ trưởng lão nhàn nhạt nói, một luồng ở trên cao nhìn xuống, coi rẻ thái độ một cách tự nhiên xuất hiện. Hắn có tư cách như vậy, bởi vì đông di ở bây giờ đại thương trước mặt, không đáng kể chút nào. Lâm cửu nhật mấy người giận dữ, nhưng cũng thói quen. Ngày đó đại chiến thời gian, đối phương chính là cái này thái độ. Ngươi tới ta dị tộc có gì mục đích? Lâm cửu nhật tâm thanh lạnh lùng nói, không có gì, chỉ là ta đại thương bốn thái tử điện hạ muốn từ ngươi đông di cái này đi một chuyến thôi, không cần các ngươi làm cái gì, đại la kim tiên cùng với bên trên người không cho phép ra tay. Tứ trưởng lão vẻ mặt có chút không có sợ hãi, rất có sức lực nói. Hắn cùng với bát trưởng lão, vương Việt thương lượng lượng một phen về sau, vẫn cảm thấy trực tiếp cảnh cáo đông di cao tầng cho thỏa đáng. Cho dù tứ thái tử thân phận bại lộ, cũng không có gì. Chỉ cần vẫn còn ở đông thắng thần châu. Gần có 3 người bọn họ, lại có đế tân làm như hậu thuẫn. Căn bản không có nguy hiểm gì. Hơn nữa không bại lộ cũng hết cách rồi, Đông di Trung quy không phải là đơn giản như vậy, tỉ như hiện tại liền phát hiện đế bố gây nên. Bọn họ lại không thể thay đổi can thiệp đế bố làm phương pháp. Chỉ có thể như vậy như vậy. Lâm Cửu nhật mấy cái vương tắc là giận quá, tứ trưởng lao thái độ, căn bản chính là không có một thanh bọn họ để ở trong mắt. Nhưng cùng lúc, lâm Cửu nhật lại là chấn động. Đế tân tứ thái tử. Đại kiếp sẽ tới, lại sẽ đến đến ta Đông Di. Thật chỉ là đi một chuyến, hay là muốn đem ta Đông Di cũng kéo vào trong Đại kiếp, không ngừng giết ta dị tộc Kim Tiên là ngươi thương đỉnh tứ thái tử. Long Trư Vương mở miệng hét lớn, đều là phẫn nộ. Mặt khác tam vương cũng giống như thế, tứ trưởng lão nói rất rõ ràng, chỉ cần thoáng một liên tưởng, liền có thể phát hiện. Mà Đại kiếp lại là bí mật việc, người bình thường căn bản không biết. Thứ vương hiển nhiên cũng không biết rằng, có thể chết ở bốn thái tử điện hạ thủ hạ là bọn hắn vinh hạnh. Tứ trưởng lão bên người, cầm kiếm mà đứng Vương Việt lạnh nhạt nói: "Ngươi." Tứ Vương giận dữ, hận không được lập tức động thủ, rồi lại chỉ có thể cường tự nhẫn nại. "Được, lão phu không muốn cùng ngươi nhóm nói thêm cái gì, dám quấy rầy bốn thái tử điện hạ người, chết." Tứ trưởng lão không nhìn Tứ Vương phẫn nộ, nhàn nhạt, nhạt lời nói, xoay người liền muốn rời đi, Vương Việt theo sát. Tứ Vương mục đích thử sắp nước, so với lúc trước cùng Bạch Khởi đại quân đại chiến lúc, càng cảm thấy khó đục. Đại ca Huyết báo vương nhìn về phía Lâm Kiểu Nhật. Lâm Kiểu Nhật ánh mắt gắt gao nhìn tứ trưởng lão hai người bóng lưng rời đi, giơ tay ngừng lại tứ vương, trầm giọng nói, coi như đem bọn họ ở lại chỗ này, lại có gì dùng. Tứ vương hơi ngưng lại, nói không ra lời. Hữu dụng khẳng định có dùng, nhưng hai người này cùng cái kia tứ thái tử có chuyện, đông di còn sẽ tổn tại sao. Bọn họ người sau lưng, thật có thể ngăn trở một vị phẫn nộ nhân đế. Vẫn là tại nhân đế chiếm lý tình huống. Không sai. Nếu như bọn họ đối với hai người này cùng cái kia tứ thái tử động thủ, nhân đế liền nằm ở chiếm lý một phương. Bởi vì mệnh xưa nay cũng không phải đồng giá. Mạng bọn họ, kém xa cái kia tứ thái tử chân quý. Đây là số mệnh. A. Long trư vương một tiếng phẫn nộ, vớt ức hét lớn, trực tiếp quay đầu rời đi. Rõ ràng về rõ ràng, nhưng vẫn vô pháp bình tĩnh tiếp thu. Đại ca, Long heo hắn cũng chỉ là vớt ức. Vạn mãng vương nhìn về phía lâm cửu nhận, có chút thở dài nói. Lâm Cửu nhật hạ đầu xuống, không có để ý. Trong lòng vẫn là tại nghĩ vấn đề kia. Rất nhanh, mấy cái vương tản đi, còn bắt lấy cái kia không ngừng sát lục đồng di kim tiên người hành động, không ai nhắc lại. Lâm Cửu nhật nhanh chóng đi tới tiểu thế giới kia, quay về cái kia mảnh tôn quý kim sắc vũ mau nói đến. Không cần để ý tới biết, bây giờ đại kiếp không biết lúc đó buông xuống, bất kể như thế nào, dị tộc không được thiệt động. Vũ mau, bình thản bên trong mang theo cao quý khí tức âm thanh vang lên. Lâm Hữu Nhật trong lòng tối xâm lại, túi đầu xác nhận. Một bên khác, đế bố tự nhiên không biết tứ trưởng lão, vương Việt gây nên. Tiếp tục chiến ý mãnh liệt hướng đông đánh tới. Dương Châu. Đế chính tiến triển cũng khá là thuận lợi, đi tới Dương Châu cùng Từ Châu chỗ giao giới một vị chư hầu lãnh địa bên trên. Cang La nằm ở bên cạnh, cùng một cái khác châu giao giới khu vực chư hầu, kỳ thực lại càng rời xa một châu chư hầu trung tâm. Bởi vì đó cũng không phải địa phương tốt, cũng ít có chư hầu sẽ cùng bọn họ giao hảo. Đại chiến nhiều nhất, cũng là loại này chư hầu. Nhưng đế chính nhiều nhất mục tiêu, nhưng vừa vặn là loại này chư hầu. Bởi vì bọn họ cơ bản không có gì chỗ dựa, dễ dàng nhất thu phục. Quả thật đúng là không sai, chỉ dùng tám thiên tà hữu. Vị này chư hầu, liền không thể chờ đợi được nữa, một mực cung kính biểu thị muốn nương nhờ vào đế chính. Thái độ không phải là quá coi trọng, cũng không phải xem thường đáp ứng về sau, đế chính mang theo vương ly, được thành rời đi. Mấy ngày nữa, ba người đi ngang qua một chỗ sơn phong lúc không khỏi dừng bước lại. Chương 2. Một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 442, nhất định phải hắn đến. Chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm, từng trận tiếng nổ vang dền cùng pháp lực va chạm ba động chuyển đến. Tuy nhiên cũng không nhiều mạnh, nhưng là khá là bất phàm. Công tử, là hai vị kim tiên ở tranh đấu. Vương Ly ngưng âm thanh nói. Đế chính vẻ mặt bất biến, bước chân tiếp tục di chuyển, không cần để ý tới biết. Phương hướng không có thay đổi, vẫn là về phía trước. Vâng. Vương Ly, được thành theo tiếng, theo tiếp tục hướng phía trước. Như là không quan tâm chút nào phía trước có người tranh đấu giống như vậy, cũng không có hết sức cẩn giấu. Ba người tiến lên một hồi, cái kia tranh đấu song phương càng thêm kịch liệt. Trong đó một phương triệt để vượt trên một phương khác, sát ý nồng nặc. Ba vị đạo hữu, còn cứu mạng. đương nhiên, cái kia nhìn qua nguy hiểm tầng tầng, khổ sở chống đỡ một người lo lắng quá khẽ. Tiên còn lại thế tiến công càng hung manh hơn, thật giống chỉ lo có người nhúng tay. Đế chính như không nghe thấy, tự nhiên cất bước. Vương Ly, được thành tự nhiên sẽ không nhiều lời. Ba vị đạo hữu, nơi này có một đóa tám hỏa linh cỏ, nguyện làm như ân cứu mạng hồi báo. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, lanh lảnh bên trong mang theo nồng đậm lo lắng cùng khẩn cầu. Tên còn lại gấp, một bên công kích một bên quát lạnh nói, khá lắm lòng xấu xa nữ nhân, dĩ nhiên nắm bẩn đạo đồ vật đi người đối phó bẩn đạo. Tắc tử, nói vơ nói vẩn, rõ ràng là ta phát hiện trước tám hỏa linh cỏ, ngươi muốn cướp giật không nói. Còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi đừng nghĩ đến xính. Thanh Thúy thanh âm bực tức nói. "Hầu ngôn loạn ngữ, ba vị đạo hữu, bản đạo chính là Đông Thắng Thần Châu thanh quang cửa đệ tử, phần thuộc Thiển Giáo môn hạ, còn ba vị đạo hữu cho cái mặt, không muốn nghe tin nữ tử này hầu ngôn loạn ngữ." Người kia lớn tiếng nói. Nữ tử mở miệng liền muốn lớn tiếng quát mắng, lại bị người kia mạnh mẽ đánh gãy, nhất kích bên dưới để cho thổ huyết lùi về sau. Mà cùng lúc đó, vẫn thật giống không nghe thấy phối hợp đi tới Đế Chính ánh mắt dừng lại. Lạnh nhạt ánh mắt về phía trước phía dưới ném. Nhìn về phía cái kia đang tay cầm một cái pháp bảo, tiếp tục thẳng hướng nàng kia đạo nhân, không chứa bất kỳ tình cảm lạnh lùng âm thanh vang lên, ngươi đang uy hiếp ta. Đạo nhân kia vẻ mặt khẽ biến, không khỏi cảm thấy một trận ý lạnh, động tác không khỏi dừng lại dưới, nữ tử cũng nhân cơ hội chậm một hồi, miễn cưỡng lùi về sau. Đạo nhân pháp lực bạo phát, tiếp tục đánh tới, một bên quát, đạo hữu hiểu nhầm, bần đạo chỉ bất quá thật sự là thanh quang cửa đệ tử, thuộc về Thiển giáo môn hạ. Thanh quang cửa, xiển giáo, đạo hưu đế chính trong miệng nhẹ nhàng nói, một luồng ý lệnh từ hắn trên người tràn ngập. Công tử, ta đi xử lý hắn. Phía sau vương ly nói khẽ. Đang chuẩn bị gật đầu, đế chính lại dừng lại, trong lòng có chút ý động, hắn, đã lâu không có chính thức động thủ. Tay phải nhấc lên, một chưởng tựa hồ khá là tùy ý đập xuống, nhưng lực quán vạn cân, vô hình trưởng lực phảng phất thái sơn áp đỉnh, ép hướng về đạo nhân kia. Đạo nhân kia đã lại là một trưởng vỗ vào trên người cô gái để cho không có cái gì sức phản kháng, thấy thế, vẻ mặt đại biến, đạo hưu muốn làm cái gì? trong tay pháp bảo hảo quang chói lọi, hướng lên phía trên đánh tới. vùi ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo nhân kia sắc mặt một đỏ, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt hoảng hốt, hắn nhìn không ra mặt sau hai người kia, vì lẽ đó vẫn không dám trêu chọc, nhưng không nghĩ tới, cái này nhìn qua người được giám hộ cũng là như thế cường đại, mà lên vương, đế chính chân mày cao lại, như là có chút kinh ngạc, trong mắt thật nhiều chăm chú. Tiến lên một bước, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, một luồng giống như thực chất uy nghiêm từ trên người hắn bước lên mà lên, ép hướng về đạo nhân kia, một quyền hùng hãn đánh ra. Đạo nhân kia trong lòng thăng lên một luồng băng lãnh tử vong cảm giác, cả người như là bị một đội man hoàng cự thú khóa chặt. Cương tự tỉnh táo lại, trong mắt đều là tàn nhẫn tâm ý, nắm lấy cái kia không có gì sức phản kháng nữ tử, trở tay ném về cú đấm kia. Chỉ cần đối phương dừng lại một hồi, hắn thì có thời cơ đào tẩu. Nàng kia một thân y phục màu xanh lục mặt cười tinh xảo đáng yêu, lúc này lại đều là hoảng sợ. Khủng bố áp lực đặt ở nàng cả người mũi khắp nóng nách, chút nào nhúc nhích không được, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Ánh mắt nhìn, cái kia khủng bố pháp lực hình thành một quyền, hình thành một cái trong suốt năm đấm lớn. Năm đấm lớn về sau, thì là một đạo huy nghiêm lạnh lùng thân ảnh. Cùng với cái kia lạnh lùng đến mức tận cùng hai mắt, không có cảm tình giống như vậy, lạnh làm cho nàng thất thần. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra khẩn cầu, sợ hãi, đáng thương các loại tâm tình không được. nhưng cặp mắt kia không có một chút nào giao động. nắm đấm lớn vẫn là một tấc một tấc, không hề dừng lại hung hãn nện xuống. chớp mắt, nắm đấm lớn đánh vào trên người cô gái, trong nháy mắt đem nát tan, vừa tàn nhẫn vọt tới khiếp sợ, thậm chí có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị đạo nhân trước mặt. ầm, tiếng va chạm, đạo nhân như gặp phải đòn nghiêm trọng, pháp lực quang mang phai mờ, dưới chân sơn phong sụp xuống, thân thể đập xuống, trong mắt vẫn là có chút khiếp sợ, không rõ tâm ý. tại sao? Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Liên chân chờ cũng không có. Nàng là. Đế chính vẻ mặt bất biến, lại là một quyền đập ra. ầm, Không muốn. Trong tiếng nổ, một tiếng hoảng sợ kêu to vang lên, chớp mắt liền biến thành bình tĩnh, khí tức tiêu tan. Đế chính thu tay lại, không có để ở trong lòng, lượng cái tiểu nhân vật thôi. Nếu như vô sự đất cất bước hướng về phương xa đi đến. Vương ly, được thành cũng như không có chuyện gì xảy ra giống như theo, chỉ là vương ly tay một chiều. Phía dưới một chỗ bên trong thung lũng, một căn hồng sắc linh thảo bay lên, đến trong tay hắn. Chính là cái kia tám hỏa linh cỏ. Rất nhanh, ba người biến mất không còn tâm tích. Hai ngày sau, một đạo trên người mặc hắc sắc cung trang cô gái xinh đẹp đến nơi này. Mấy hơi thở về sau, sắc mặt giận dữ, trong lòng đại thống, bay đến phía dưới loạn thạch bên trong. Bích vân. Ngọc thủ nắm chặt, bi thống, phẫn nộ tâm ý rõ ràng. Từng trận ánh sáng màu đen từ trên người nàng bốc lên. Một luồng khí thế mạnh mẽ quét ngang chu vi mấy ngàn dặm. Cương tự tỉnh táo lại, hai tay bắt đầu thi pháp, hai ngày trước chuyện phát sinh, trong đó một ít hình ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng. Tuy nhiên không nhiều, nhưng quan trọng nhất tình cảnh đó, nhưng xem rất là rõ ràng. Hơi thở đối phương, nàng cũng vững vàng nhớ kỹ. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. vẻ mặt buồn giận đan sen, thân thể lệ lên, hướng về một phương hướng đuổi theo. Mấy canh giờ. Đang tại không hoảng hốt không vội phi hành đế chính ba người Vương Ly, được thành hai người vẻ mặt biến đổi, cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía phía sau. Công tử cẩn thận. Hai người cả kinh nói, xoay người đem đế chính che chở ở phía sau. Đế chính nhẹ nhàng nhăn dưới lông mày, nhưng không có cái gì kinh loạn. Ầm, Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh xa xa, một màn màu đen như sóng biển, khoảnh khắc nhuộm đấm phía chân trời, một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí thế xông thẳng đế chính ba người. Vương Ly hai người ngưng trọng đến cực điểm, chuẩn thánh hơn nữa cũng không phải phổ thông chuẩn thánh. Các ngươi vì sao giết ta đồng nhi? Gầm lên một tiếng thăng lên, thanh âm còn chưa hạ xuống, một đạo bóng người xinh đẹp đã xuất hiện ở ba người trước mắt. hắc sắc cung trang, liếu mi dưng lên, nổi giận đùng đùng, nhưng cả người khí chất lại là có loại đường đường chính chính, đại khí cảm giác. Đế chính ba người nhanh chóng suy tư, nhưng cũng không có ít nhiều manh mối. Tiền bối là người phương nào? Vương Ly Cảnh giác nói, cả người pháp lực từ lâu nhắc tới cực điểm. Nữ tử mắt nhìn vương ly, được thành hai người, sẽ chết chết nhìn đế chính, cả giận nói, nói, vì sao giết ta đồng nhi? Đế chính những mày, một trận không thích, trầm giọng nói, ngươi đồng nhi là ai? Hai ngày trước, chết ở ngươi quyền dưới nữ tử. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Vương ly trong lòng hai người một cái hồi hộp, là nàng. Đế chính lại những mày, bị bất thình lình phiền phức quân lấy, không khỏi có nhàn nhạt không kiên nhận thăng lên. Hắn cũng không nghĩ tới, hai ngày trước tiện tay giết chết hai người bên trong. Lại biết dẫn lên như vậy phiền phức Tiền bối đến tột cùng là người phương nào Vương Ly trầm giọng nói Ta biết do ngươi lai lịch bất phàm Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai Hôm nay cũng nhất định phải cho ta cái giao cho Nữ tử quét mắt Vương Ly Ánh mắt lại khóa chặt đế chính Như là nhận định hắn Điều này cũng làm cho Vương Ly hai người cau mày không nớt Hiển nhiên đối phương đã xác nhận là điện hạ khoánh khắc nữ tử Đế chính hai mắt hơi híp mắt lên Ánh mắt nhìn mắt trước người hai người Vương ly hai người nhưng mà thoáng tránh ra nửa cái thân thể vị, đế chính trực diện nữ tử, không tiếp tục nhiều lời nó, ngươi muốn cái gì giao cho. Nữ tử vẻ mặt lạnh như băng nói, được, ta trước hết nói cho ngươi thân phận ta, ngươi người sau lưng nếu như không phục, cũng có thể tìm tới cửa. Ta chính là khô lâu sơn bạch cốt động thạch cơ, ngươi giết nàng kia, chính là ta môn hạ đồng nhi, cũng là đệ tử ta. Đế chính trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc cùng tán thưởng, đối phương như vậy đường đường chính chính đại khí hành vi, ngược lại là hiếm thấy. Vương Ly, được thành hai người, cũng cảm giác thấy hơi khâm phục, bất quá cũng là càng thêm đề phòng. Đối phương nói như thế, hiện nhiên không thể giảng hòa. Bất quá Thạch Cơ tên, ngược lại là chưa từng nghe qua, đế chính đồng dạng chưa từng nghe qua. Ngưng lại, Thạch Cơ tiếp tục nói, hai ngày trước ngươi một quyền đấm chết ta đồng nhi, hôm nay ta cũng sẽ không đả thương cùng vô tội, chỉ tìm cựu nhân, ngươi tiếp ta một trưởng, việc này thôi. Vương Ly hai người chăm chú cao mày, được thành nghiêm nghị nói, tử vạn bồi tiếp tiền bối một quyền khỏe không. Không được, nhất định phải hắn tới. Thạch cơ nhất chỉ hai mắt lại híp mắt chút đế chính, âm thanh lạnh lùng nói. Không thể. Được thành thanh âm cũng triệt để lạnh xuống đến, Vương Ly đã lấy ra một thanh trường kiếm. Không nói điện hạ chỉ có kim tiên tu vi, coi như chắc chắn cường đại thủ đoạn bảo mệnh, bọn họ cũng không thể bốc lên một điểm mạo hiểm. Hai người bọn họ không có chết trước, thạch cơ là vọng tưởng. Được, vậy cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, trước tiên thu thập các ngươi, sẽ giải quyết hắn. Thạch cơ hơi nhúng mày. Tức giận nói, đế chính trong mắt hoàn toàn biến thành lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì hoảng loạn, lạnh lùng cùng cực nhìn Thạch cơ, ta cho ngươi một lần thời cơ, thối lui. Thạch cơ hơi run, càng thêm phẫn nộ, khá lắm ngông cuồng tiểu nhi. Ngươi muốn chết. Chương 443, đế thất hành sự chuẩn tắc. Đế chính trong mắt sát cơ như thủy triều, ấm ầm hiện lên, nếu không chịu bỏ qua, như là đã kết thủ, vậy thì chạm thảo trừ căn. Từ nhỏ, hắn đi học đến điểm này. Người chết, cựu hận cũng là không thể. Thạch cơ lại là ngẩn ra, lập tức chính là nộ đến cực điểm. Nàng chưa từng gặp, như vậy càn rỡ tiểu bối. Quả thực là vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng, còn tàn nhẫn làm người ta kinh ngạc. Đế tân không để ý tới biết thạch cơ lửa giận, ánh mắt khẽ nâng, quét về phía chỗ xa xa thiên khùng, lạnh nhạt nói, không biết là vị nào trưởng lão. Còn hiền thân, giết nàng. Trong nháy mắt, vương ly hai người có chút sững sờ, thạch cơ tức giận, lại là cả kinh, lập tức cảnh giới phòng bị bốn phía bên ngoài mấy ngàn dặm, một cái pháp bảo ẩn tàng phía dưới, ba đạo thân ảnh đứng thẳng hư không, chính là tam trưởng lão, thất trưởng lão, cái nhiếp. tam trưởng lão ánh mắt hơi khác thường cùng nhớ lại, dường như lại trở về năm đó. cũng là như vậy, không có dấu hiệu nào xác nhận chu vi có trưởng lão tồn tại hộ vệ. hơn nữa đồng dạng tàn nhẫn, thiết huyết, vô tình. bất quá, mắt nhìn thạch cơ, tam trưởng lão lại không khỏi có chút đau đầu. mắt nhìn thất trưởng lão, cái nhiếp, ba người cũng thoáng gật đầu lúc này bọn họ không hiện thân cũng không được. sau một khắc ba đạo thân ảnh xuất hiện. thạch cơ trước tiên phát hiện, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, thật còn có người. thạch cơ đạo hữu, việc này liền như vậy coi như thôi, làm sao? nhàn nhạt thanh âm từ tam trưởng lão trong miệng vang lên, mấy trong nấy mắt ba người liền đi đến đế chính ba người bên cạnh. tam trưởng lão, thất trưởng lão đối với đế chính gật đầu, cái nhiếp tiên lặng thi lễ một cái. xin chào ba vị đại nhân. vương ly hai người đại hỉ. Thở một hơi hành lễ nói. Đế chính đối với ba người gật đầu ra hiệu, đồng thời, cũng lúc này rõ ràng một ít. Cái này thạch cơ e sợ lai lịch bất phàm. Không phải vậy tam trưởng lão sẽ không nói như thế, mà là. Thạch cơ ngưng trọng ánh mắt nhất nhất đảo qua tam trưởng lão ba người, trong lòng càng ngưng trọng. Này ba người, một cái nàng còn có thể nhìn ra một, hai, không yếu hơn nàng cái gì. Hai người khác, nàng đúng là cảm nhận được một luông áp lực. Trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, người này lai lịch. E sợ so với nàng theo dự đoán, càng to lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Các ngươi là ai? Tam trưởng lão vẻ mặt bình thản, ung dung không đổi nói, lão phu vì là đại thương đế thất tam trưởng lão, đây là ta đại thương hai thái tử điện hạ. Hắn chưa hề nghĩ tới ẩn giấu thân phận, vừa đến dâu giếm đi độ khả thi cũng không lớn. Thứ hai càng quan trọng là che giấu thân phận, chỉ là không duyên cớ ném đại thương thể diện. Giết một kim tiên thôi, đối mặt bất quá nhất định thánh trung đẳng tầng thứ nữ tử thôi. Há có thể lén lén lút lút che giấu thân phận. Thạch cơ khiếp sợ, rồi lại có chút nhưng mà. Tại đây cửu châu bên trên, không, là cả trung thổ thiên châu bên trên, có thể điều động ba vị mạnh như thế người bảo hộ người trẻ tuổi, cũng hầu như chỉ có thể là thương đình thái tử. Bất quá coi như là thương đình thái tử, cũng không thể như vậy bỏ qua. Lệnh giọng quát, không hổ là ngâm cuồng nhưng hắn giết ta đồng nhi, các ngươi nói nên như thế nào giải quyết. Tam trưởng lão, thất trưởng lão trong lòng có chút không vui. Nếu như là tầm thường chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả, dù cho nắm giữ thực lực thế này, nếu kết thủ, cái kia giết cũng chính là. Nhưng đế chính ba người không rõ ràng thân phận đối phương, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Thách cơ thuộc về tiệt giáo nhị đại đệ tử, mặc dù luôn luôn ẩn thế tu luyện. Nhưng tính cách trọng tình trọng nghĩa, ân đoán rõ ràng, khá là thiệt lương, vì lẽ đó ở tiệt giáo bên trong giao hữu rất nhiều. Bây giờ đại kiếp không biết lúc đó buông xuống, bọn họ đương nhiên không thể trực tiếp giết. Để tránh khỏi đưa tới không thể nào đoán trước hậu quả Vì lẽ đó mặc dù không thích Nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài Tam trưởng lão lạnh nhạt nói Hai thái tử điện hạ ra tay là trùng chút Nhưng trước đó cũng cũng không biết Người cái kia đồng nhi thân phận Bất quá là hiểu nhầm một hồi thôi Không bằng liền như vậy coi như thôi Lão phu nguyện lấy ba cái hậu thiên linh bảo cho rằng bồi thường Nói tới nói lui Cuối cùng là đế chính ra tay giết đối phương Thách cơ cũng có bối cảnh Không thể dễ dàng giết Như vậy thì chỉ có thể thoáng bồi thường một hồi, kết việc này. đương nhiên, cái này thoáng bồi thường phần lượng tuyệt đối không nhẹ, thậm chí rất nặng. Đối phương bất quá một kim thiên, ba cái hậu thiên linh bảo bồi thường dư sức có dư. Có thể như vậy tài đại khí thô, hùng hoang cũng không có bao nhiêu. Nhưng thạch cơ nguyên bản miễn cưỡng áp chế xuống lửa giận, lại là lần thứ hai mánh liệt đốt lên, trợn lên giận dữ nhìn tam trưởng lão. Vậy thế, nhưng là ta đồng nhi một cái mạng, há lại ngươi nói hiểu nhầm là được? Còn có. Ngươi đem ta thạch cơ xem là người nào, lấy chính mình đệ tử mệnh đi đổi lấy chỗ tốt. Các ngươi coi thường người khác quá đáng. Tam trưởng lão, thất trưởng lão hơi nhướng mày, không thích càng lớn. Bọn họ tự nhận đã cho đủ thạch cơ mặt mũi, nhưng hiện tại thạch cơ nhưng thật giống như không tiếp nhận. Về phần bọn hắn làm ra có hay không có sai, càng không nghĩ tới. Dĩ vãng đại thương vương thất, bây giờ đại thương đế thất, tất nhiên là có bản thân hành sự chuẩn tắc. Đối mặt kết thù người, chỉ có hai loại ứng đối phương pháp. Một là nếu như có thể giết, vậy thì giết. Người chết tự nhiên không có cửu hận, chảm thảo trừ căn. một trăm. Hai là nếu như không thể giết, vậy thì tại chỗ kết thù hận. Lợi ích chính là làm dễ nhất phương pháp, mà nếu như đối phương không chấp nhận, lại kiến cơ hành sự. Làm như vậy không quá mức bá đạo. Có hay không không thích hợp, có lỗi. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy, hồng hoang lại nào có cái gì quá nhiều đúng sai. Thực lực vi tôn thôi. Yếu chính là sai. Hai vị trưởng lão không thích cái nhiếp thì là vẻ mặt hờ hững, phản phất cái gì đều không muốn. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Tam trưởng lão trong thanh âm nhiều một tia ý lệnh. Thạch cơ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vẻ mặt lãnh đạm đế chính, suy tư chốc lát, âm thanh lạnh lùng nói, đoạn hắn một tay, ở ta đồng nhi trước mộ phần nhận sai bồi tội. Dù cho lại nộ, nàng cũng rõ ràng, nàng không thể muốn đế chính mệnh, chỉ có thể lưu bước. Bất quá ở trong mắt nàng lưu bước, lại là để đế chính hơi hơi nhắm hai mắt lại một vệ nồng nặc sát ý cùng chào phúng né qua cũng làm cho tam trưởng lão thất trưởng lão bao quát cái nhiếp sắc mặt đều lạnh xuống tới ngươi tại nhục nhã ta đại thương sao tam trưởng lão thanh âm hoàn toàn băng lãnh một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bốc lên thất trưởng lão cái nhiếp cũng giống như thế bất kể là cự tay hay là nhận sai hoặc bồi tội ở trong mắt bọn họ đều là một loại nhục nhã khiêu khích cự tay tử không cần phải nói đế chính thân thể vị đại thương nhị thái tử Đừng nói chết chỉ là một cái kim thiên trực tiếp chỗ rửa chỉ là một vị trung đẳng tầng thứ chuẩn thánh. Cho dù chết là một vị chuẩn thánh, trực tiếp chỗ rửa là hôn nguyên cường giả, vậy thì như thế nào? Cũng căn bản không thể cục tay. Cho tới nhận sai. Bồi tội. Cường giả biết hướng về người yếu nhận sai, bồi tội sao? Có thể một ít tính cách ôn hòa cường giả biết, nhưng đế vương gia con nối dõi, tuyệt đối không thể sẽ đối với một người ngoài, hay là kém xa chính mình ngoại nhân nhận sai, bồi tội. Đế vương cùng không phải đế vương cường giả, cuối cùng là không giống nhau. Giống như lúc này đế tân, hắn tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào nhận sai, bồi tội, thay lời khác, hắn đã không có sai. Mà đế chính thân là con trai của hắn, nếu như đối với một người chết đi kiếm tiền, một cái thạch cơ nhận sai bồi tội, cái kia ném chính là toàn bộ đại thương mặt. Nói chung, tuyệt đối không thể. Thạch cơ cảm thụ đối phương ba người khí thế, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhận thức lý niệm lập trường chờ chút không giống. Làm cho nàng cũng không cảm giác mình yêu cầu có lỗi. Mà đối phương ba người cái kia khí thế mạnh mẽ, cứng rắn thái độ, chính là đang uy hiếp nàng. Nhanh chóng rời đi, xem ở tiệt giáo mức, việc này bỏ qua. Tam trưởng lão lại nói, cường thế cực kỳ. Song phương sau lưng cũng đứng quái vật khổng lồ, nhưng thạch cơ ở tiệt giáo thân phận tuy nhiên không thấp. Nhưng Trung Quy không thể cùng đế chính cùng với bọn họ ở đại thương địa vị so với. Bởi vậy tuy nhiên không thể trực tiếp giết nàng, nhưng cưỡng chế nàng lại là không thành vấn đề thậm chí còn dám dây dưa, nàng không ngại cho đối phương một bài học, bỏ qua, sao dám như thế bắt nạt ta, không cho ta một cái công đạo, các ngươi đừng muốn rời đi, thạch cơ nộ khí trùng thiên quát, tam trưởng lão hai mắt hơi khép, từng tia từng tia nguy hiểm hào quang lóe lên, không biết phân biệt, tự chuốc khổ, ngươi không nữa rời đi, đừng trách chúng ta không niệm tiệt giáo mặt mũi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao không niệm mặt mũi, thạch cơ không chút nào yếu thế, tam trưởng lão, ta đến đây đi. Đồng nhiên, cái nhiếp hờ hững nói, chỉ có trong đôi mắt có một vệt khá là hưng phân chiến ý. Tam trưởng lão hơi ngừng lại, tuy nhiên muốn chính mình tự mình ra tay, mau chóng giải quyết, nhưng muốn dưới hay là gật đầu đồng ý. Cái nhiếp là bệ hạ tín nhiệm người, bán đối phương một bộ mặt, vừa vặn. Cái nhiếp cất bước tiến lên một trượng, thủ trưởng lẳng lặng nắm chặt chuôi kiếm, chiến ý càng ngày càng nồng nặng. Tốt như vậy đối thủ, rất lâu không có. Thạch Cơ nổ nghiến răng nghiến lợi, lại còn muốn trước tiên trực tiếp động thủ. Cho là ta sợ các ngươi sao?" Cái nhiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, thản nhiên nói, "Được, rất tốt, ta liền nhìn các ngươi ngông cuồng thô bạo mạnh bao nhiêu." Ngẹn nổi giận trong bụng thạch cơ gầm lên. Cả ngươi ánh sáng màu đen ngút trời mà lên, động thủ trước, một chưởng đánh về phía cái nhiếp. Cái nhiếp ánh mắt mở sáng, một kiếm hung hãn đâm tới, mũi kiếm vô cùng sắc bén, càng trực tiếp từ một điểm đâm thủng một chưởng này trường lực. Ánh mắt nhìn về phía thạch cơ, không có cất công, nghiêm mặt nói, "Sử dụng toàn lực." thạch cơ hơi kinh hãi về sau lửa giận ngập trời trong tay phải một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay trái một vệ bạch quang né qua một trường khăn hình thức pháp bảo xuất hiện chính là nàng tối cường pháp bảo thái á kiếm bắt quái vân quan màn cái nhiếp trong tay căng thẳng không còn dừng lại trường kiếm ầm ầm chém ra trong ngay mắt óng ánh kiếm quang như tinh thần diệu thế kinh diễm chu vi mấy vạn dặm vô cùng sắc bén khí tức cực kỳ nội liễm toàn bộ tập trung đến cùng một nơi hội tụ đến kiếm phong thấu xương bước người Lùi tới xa xa đế chính, vương ly, mông điểm ba người, cả người đều là không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Thạch cơ trong cơn giận dữ, không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp một kiếm nên đón. Đồng thời trong tay khăn cũng làm tốt tấn công chuẩn bị. ầm, Kịch liệt tiếng nổ vang rền nổ tung, đông đảo kiếm khí, pháp lực dây dưa trung hòa, cái nhếp thân thể rút lui mấy bước, thạch cơ cũng giống như thế. Thật mạnh thân thể. Thật mạnh kiếm. Trong lòng hai người cả kinh nói, nhưng cũng không có một chút nào ý lui. Một người là chiến ý, một người là tức giận. Trong ngay mắt, hai cố mạnh mẽ lực lượng va chạm lần nữa đến cùng một nơi. Kiếm khí trung tiêu, pháp lực đánh khoảng không. Kiếm cùng kiếm không đoạn giao đấm, bắt quái vân quang mạt thỉnh thoảng thoáng hiện tia sáng chói mắt. Hai người trực tiếp vừa bắt đầu liền hầu như dùng tới toàn lực, trong lúc nhất thời, có thể nói là đánh đến cùng hắn tương đương, khó phân cao thấp. Một giây như kỹ, sách tạm chú. Chương 444, trùng hợp. tam trưởng lão đám người ở xa xa nhìn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Quả nhiên không hổ là Thạch thân, sắc thực cứng rắn. Thất trưởng lão hơi có chút sợ hãi thán nói: "Tam trưởng lão hơi gật đầu, Thạch cơ tuy ít xuất thế, nhưng đại thương đối với nàng hiểu biết nhưng cũng không thiếu. Hoặc là nói đúng Tam giáo có thực lực đệ tử, đại thương cũng sẽ tận lực đi làm hiểu biết. Thạch cơ bản thể chính là một ngọn thạch, sinh ở thiên địa huyền hoàng gia, trải qua địa hỏa phong thủy, có thể nói theo hầu lai lịch cũng khá là bất phàm. Nàng mặc dù là người ngạc nhiên đi nguyên thần đạo, có thể thân thể cũng trời sinh cường đại. Đây cũng là tại sao, nàng không phải là sở trường chiến đấu loại hình, càng không có cái gì cường lực phát bảo, nhưng có thể theo cực kỳ sở trường chiến đấu cái nhiếp, nhất thời đánh đến không phần dưới trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thực đối với tam giáo phần lớn đệ tử tới nói, bọn họ cũng không phải sở trường chiến đấu loại hình. Dù sao bọn họ tu luyện, cũng không phải là vì là chiến đấu, chiến đấu chỉ là một loại hộ đạo thủ đoạn thôi. Thậm chí không biết từ đâu lúc lên, Hồng hoang cũng bị loại này bầu không khí chiếm cứ chủ lưu. Một lòng tu đạo, không thiện chiến đấu. Cùng người lúc giao thủ, càng ngày càng dựa vào pháp bảo. Bất quá, thạch cơ chống đỡ không bao lâu. Tam trưởng lão mở miệng nói, thất trưởng lão gật đầu. Hai người nhìn về phía cái nhếp trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn chút tán thưởng. Thạch cơ cũng không sợ trường chiến đấu, cái nhếp thì là cực kỳ sợ trường chiến đấu. Mỗi một kiếm đều bị bọn họ có một loại kinh diễm cảm giác. Thách cơ có thể nương tựa theo thực lực cường đại cùng thân thể cứng rắn chống đỡ một chốc, nhưng thắng lợi sau cùng, nhất định sẽ là cái nhiếp. Tam trưởng lão hai người phía sau cách đó không xa, là đồng dạng đang quan chiến đế chính ba người. Vương Ly, được thành hai người xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, rất mong chờ. Đế chính lại là tâm tư chuyển đến mặt khác, hắn đang suy tư việc này khả năng dẫn lên ảnh hưởng. Đây chính là hắn theo Vương Ly hai người không giống, ở trong mắt hắn, một hồi chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ chiến đấu, dù cho hắn cũng chưa từng thấy nhưng cũng không thèm khát, hấp dẫn không ánh mắt của hắn. Hai mắt nhăn rối, tâm lý, suy tư góc độ vân vân cũng không tương đồng. Việc này, tuy nhiên hắn bởi vì tùy ý giết chết một người con gái đắc tội thay cơ, nhưng hắn kỳ thực cũng không để ý. Đắc tội lại có thể thế nào? Chỉ bất quá tâm tư kín đáo hắn, nhưng lại không thể không suy tư, cái kia sau lưng khả năng dẫn lên ảnh hưởng. Hơn nữa chẳng biết vì sao, làm tam trưởng lão bọn họ hiện thân, tự thân an toàn sau khi, đế chính trong lòng vốn có thể cảm giác được một kia dị dạng. Hắn không nói ra được dị dạng ở nơi nào, chỉ là học được đế tân đa nghi tính cách hắn, đối với cái này tia dị dạng, cảm thấy như có gai ở sau lưng. Ở hắn trong suy tư, cái nhếp cùng thạch cơ đại chiến, càng ngày càng kịch liệt. Quả thật đúng là không sai, làm cái nhếp quen thuộc thạch cơ thủ đoạn, không ngừng thí nghiệm phía dưới, chậm rãi liền đem nó ép khi đến phong. Nhậm chức thạch cơ lửa giận mãnh liệt, nhưng ở hắn một thanh kiếm cùng hờ hững vẻ mặt dưới, cũng như đá chìm đáy biển, không làm nên chuyện gì. Tam Trường lão. Thất trưởng lão xem lộ ra ý cười, cái nhíp háp chế Thạch Cơ, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được cao hứng, có mặt mũi. Càng bây giờ càng ngày càng lớn mạnh thương lượng cảm thấy tự hào. Đống nhiên Tam trưởng lão trước tiên ánh mắt khẽ biến, lại đến. Thất trưởng lão cái nhíp Thạch Cơ ba người ánh mắt cũng là biến lên dưới, nhìn về phía một phương hướng. Trong ngay mắt một đạo đạo bào màu đỏ hơi mập thân ảnh đi tới nơi này. Thạch Cơ đạo hữu, người đây là người đến để phòng mắt nhìn Tam trưởng lão hai người, liền hỏi hướng về Thạch Cơ. Thái ớt đạo huynh, Thạch cơ vui vẻ, một bên ra sức chống cự lại cái nhiếp, một bên lần thứ nhất lộ ra ý cười. Như vậy ở bên ngoài được cước hiếp, nhìn thấy mặc dù không coi là nhiều thân cận, nhưng là xem như đồng môn người thời điểm, tuyệt đối là cao hứng. Tam trưởng lão hai người nhăn dưới lông mày, thái ớt chân nhân. Chỉ lát nữa là phải phái thạch cơ, rồi lại đến như vậy một vị nhân vật, tâm tình tất nhiên là không tốt. Đồng thời, thạch cơ đã mở miệng nói đến, đem sự tình đầu đuôi nói hết ra. Thái ớt sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, nhíu mày lên, không khỏi có chút hối hận. Không nên xúc động như vậy liền đến. Việc này liên quan đến thâm hậu, nếu như hắn không tới, có thể sự tình cũng đã tạm thời. Nhưng nếu lại tuyển một lần, hắn còn là biết lập tức tới. Xiền giáo tiệt giáo đệ tử qua nhiều năm như vậy, là có rất nhiều bất hòa. Có thể cuối cùng là đồng môn, năm đó đó cũng là ở cùng một nơi bái sư học nghệ quá. Bọn họ không cùng phải không hòa, tam giáo hay là một thể. Tuyệt không thể trơ mắt nhìn ngoại nhân bắt nạt Thạch Cơ. Nhìn về phía Tam trưởng lão, Thái Ứt ngưng âm thanh nói: "Hai vị trưởng lão, việc này là quý phương chi sai, vẫn còn như vậy ước hiếp Thạch Cơ đạo hữu, có hay không quá mức chút?" Tam trưởng lão vẻ mặt cũng khá là ngưng trọng, nghiêm mặt nói: "Ta đã đề cập tới bồi thường, nhưng Thạch Cơ chưa từng tiếp thu, còn đề chút nhục nhã ta đại thương yêu cầu. Chúng ta lúc này cũng chỉ là muốn cho nàng thối lui mà thôi." Thái Ứt không giống với Thạch Cơ, bất kể là thực lực hay là thân phận, cũng trọng yếu hơn. Thêm vào hắn không muốn đem việc này tiếp tục làm lớn, vì lẽ đó thái độ rất tốt. Thái ớt trong lòng lại càng là làm khó dễ, có chút không biết nên làm như thế nào. Tiếp tục rằng có nữa. E sợ kết quả cuối cùng vẫn không có cái gì thay đổi, hắn không thể nắm chắc đánh bại đối phương hai người. Đây cũng là tại Cửu Châu, đại thương địa bàn, lúc nào cũng có thể có cao thủ đến. Huống chi, đại kiếp vẫn còn ở trên đầu đè lên đây, hắn không dám nhiều gây sự. liền như vậy bỏ qua. Vậy hắn chẳng phải là thật không có mặt mũi, thân là đồng môn, thạch cơ gặp nạn, bị bắt nạn, hắn cũng không dám đứng ra, chuyến đi, hắn còn làm sao đặt chân? Trong lòng có chút kêu khổ, tìm đệ tử tìm kỹ được, làm sao lại tâm huyết dâng trào phía dưới, đi tới nơi này. Lúc này, Thạch Cơ cũng rất giống phát hiện cái gì, trầm giọng quát, Thái Ức đạo huynh, trước tạm để ta cùng người này phân ra cao thấp. Thái Ức nhất thời âm thầm thở một hơi, ở bề ngoài lại là nhíu nhíu mày, vừa mới ngưng trọng gật đầu. Tam trưởng lão, Thất trưởng lão cũng âm thầm thở một hơi. Ba người cùng một nơi chăm chú nhìn trận đại chiến này. Rất nhanh, lại là lượng rất nhiều thời gian trôi qua, cái nhiếp một kiếm phía dưới, Thạch Cơ trong tay Thái A kiếm rời khỏi tay, thân thể về phía sau lui nhanh, âm trầm bất định nhìn về phía không có truy kích cái nhiếp. Nàng thua, ngươi thua, rời đi thôi. Cái nhiếp lạnh nhạt hờ hững mở miệng nói. Thạch Cơ cắn răng, trên mặt đều là không cam lòng, mạnh mẽ chừng một chút cái nhiếp cùng hai vị trưởng lão. Sẽ chết chết nhìn về phía vẫn còn ở suy tư đế chính Thấy hắn cái kia không có nhìn nàng Như là đang suy tư điều gì Rõ ràng cũng không có đem việc này quá để ở trong lòng ráng vẻ Chính là một trận lửa giận công tâm Có thể nàng thua Bất kể như thế nào Hồng hoang cuối cùng là thực lực vi tôn Lúc này nàng cũng không dễ lại dây dưa tiếp bằng không chỉ là không duyên cớ ném thể diện Chỉ có thể chờ đợi ngày sau thực lực tăng cường về sau Trở lại kết việc này Cho tới thái ớt tồn tại Nhất thời kinh hỉ về sau Nàng liền phản ứng lại Không thể để cho hỗ trợ cùng thương đình người tranh đấu Bởi vì một lòng như vậy Sự tình chắc chắn biết huyên náo càng lúc càng lớn Nàng cũng là biết được đại kiếp việc Một mình nàng còn có thể cùng thương đình tranh luận Bởi vì liên lụy không lớn Nhưng thái ớt gia nhập Cụ thể hậu quả nàng không biết Chỉ biết nàng không thể liên lụy đến người khác bằng không trong lòng bất an Bất quá ngày sau Cái này đế chính trở lại nhân vương cung Nàng còn có cơ hội không Trong lòng không khỏi có chút mất mát Không cam lòng Rõ ràng cửu nhân đang ở trước mắt, nàng không chút nào không làm gì được đối phương. Loại cảm giác này chủ yếu là làm cho nàng khó chịu. Đạo hữu. Thái Ứt hơi có chút bận tâm tiêu lên. Đạo huynh, chúng ta đi trước, việc này ngày sau hãy nói. Thạch Cơ cường tự bình tĩnh, lạnh lùng nói. Thái Ứt trong lòng có chút ý xấu hổ, nhưng vẫn là lựa chọn ngầm thừa nhận. Oán hận mắt nhìn tam trưởng lão loại người, nhất là đế chính một chút, Thạch Cơ xoay người rời đi. Thái Ứt cũng không có khách khí. Trực tiếp theo rời đi. Tam trưởng lão loại người thở một hơi, như vậy rời đi, vừa vặn. Sau đó, ba người đối với đế chính gật đầu, cũng không nói gì, thân ảnh biến mất. Đế chính ôm quyền, hơi được bán lễ. Ánh mắt vừa nhìn về phía thạch cơ hai người phương hướng rời đi, cái kia tia cảm giác khác thường lớn hơn. Chính là từ thái ớt xuất hiện thời gian. Không nói được, đạo không rõ. Chỉ có một chút, hắn nghĩ ra được. Cái này, có hay không có chút trùng hợp. Chầm tư một hồi. Muốn cũng không được gì, vì vậy thu lên tâm tư, tiếp tục chính mình mục đích. Cho tới cái kia kia cảm giác khác thường, có phải trùng hợp hay không? Đến lúc đó giao cho cha đế suy nghĩ chính là, đây còn không phải là hắn nên chịu đựng sự tình. Một bên khác, rời xa, thạch Cơ ổn định tâm tình, cảm kích đối với Thái Ướt nói, lần này thật sự là cảm tạ đạo huynh. Ngàn vạn lần đừng muốn như vậy, ta cũng không thể hỗ trợ cái gì, đạo hữu không trách tội ta, cũng đã là tốt. Thái Ướt liền vội vàng khoát tay nói. Hắn tính tình không phải là trầm ổn như vậy, đặc biệt là tự bên. Dù cho Thạch Cơ với hắn còn cách một tầng, nhưng đối mặt thương đỉnh, bọn họ vẫn là người một nhà. Không có đến giúp người mình, hắn tất nhiên là cảm thấy thật không tiện. Thạch Cơ lắc đầu, trong lòng minh bạch Thái ớt ý tứ, nghiêm nghị nói, Đạo huynh qua khách khí, Đạo huynh đến đây vì là Thạch Cơ chỗ dựa, đã là đại ân. Huống chi bây giờ thời kỳ, Đạo huynh sắc thực không thích hợp ra tay. Thái ớt không khỏi hảo cảm đại thăng, như vậy hiểu chuyện người thực sự khiến người ta sung sướng. Đạo hữu bây giờ định làm như thế nào? Chương 1, chương 2, trời sáng buổi sáng trước 12 giờ chương mới. Chương 445, hai thái tử gặp mặt. Sung sướng phía dưới, thái ớt khá là chân thành hỏi. Thạch cơ có chút cao mày, trong lòng có chút do dự. Muốn báo thủ, nhưng bằng mượn hắn bản thân thực lực, căn bản không thể nào làm được, thế nhưng là lại không nghĩ liên lụy người khác. Châm mặc một lát, vẻ mặt biến lại biến nói, về núi trước tu luyện. Chờ đại kiếp đi qua về sau lại nói. Thái ớt thở một hơi, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng không cần hắn tiếp tục quên nói. Chân tâm an ủi một câu, đạo hữu không cần lo ngại, bất kỳ ân oán cuối cùng sẽ có một ngày biết kết. Ừm. Thạch cơ tâm tình không cao, chỉ chọn phía dưới. Thái ớt thấy vậy, biết mình không thích hợp lại nói thêm gì nữa, tùy ý nói chút, liền cáo tử rời đi. Thạch cơ cũng hướng về khô lâu sơn bay đi, vẻ mặt càng ngày càng hạ, không cam lòng. Nhân vương v Đế Tân Yên lặng thu hồi ánh mắt, một tia vẻ quái dị lén qua. Thạch cơ, Thái ất, trùng hợp. Đại kiếp phía dưới, kiếp khí dẫn dắt. hay là có người bố cục. Các loại khả năng ở trong lòng phù lên, khoảng cách quá xa, dù cho dựa vào hắn lưu ở đế chính trên thân chất lượng đặc biệt kim bài, có thể sắp hiện ra trận thấy rất rõ ràng. Nhưng trung quy kém xa đích thân tới, rất nhiều đồ vật không phát hiện. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng không quá lưu ý. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cuối cùng cũng chỉ có một mục đích. Đại kiếp, hoặc là nói là dẫn lên tránh đấu, để đại kiếp hiệu quả đạt đến đỉnh phong. Những này đều tại hắn trước đó dự liệu chuẩn bị bên trong, vì lẽ đó không lạ kỳ. Duy nhất để hắn cảm thấy quái dị liền là con của hắn, lại thật sự là bắt đầu trong đó một câu. lão đại, lão nhị cũng đã lịch. lão tứ mặc dù còn không có, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể nhanh. Một kia do dự nẹ qua, hay là từ bỏ triệu hồi bọn họ suy nghĩ. Đó cũng không phải trùng hợp mà là hắn thân phận hôm nay bên dưới tất nhiên. Hắn làm như đại kiếp khả năng trung tâm, thân là con trai của hắn, trải qua những cái nhìn như trùng hợp, không có quy luật có thể nói. Nhưng kỳ thực, lại là các loại tình huống, tạo thành tất nhiên việc. Hơn nữa Trung Quy sẽ có bắt đầu việc, để bọn hắn đi mở cục, cục thế còn có thể bị trưởng khống ở trong tay hắn, không đến nỗi xoay sở không kịp đề phòng. Hú hồ, nam nhân Trung Quy cần trải qua rất nhiều sự tình, không chết cũng chính là thả xuống việc này phân ra chút tâm thần một mực ở cái kia lượng tiểu tử trên thân, một bên xử lý lên chính vụ. Duyện Châu bị hợp nhỏ tờ, lần thứ hai tiêu hao đại thương mấy trăm năm nay để tích lũy. Dẫn đến hợp nhỏ tờ việc tạm dừng. Đại thương cũng dành thời gian ổn định địa phương, dẫn dắt Bách Tính Quy Tâm, ở mới được Tam Châu thực hành tân chính. Hết thể đều không vội vàng được. Bất quá dựa theo bây giờ tốc độ, bọn họ cũng nên hành động. Đế Tân khẽ miệng câu lên một vệt ý cười, lại là cực lãnh, tràn ngập sát ý. 2 tháng sau, Trung thổ thiên châu biên giới nơi, đế bố đứng ở một khối trên đá ngầm, vẻ mặt phân chấn. Hắn rốt cục đánh xuyên qua cái kia trên một sợi dây kim tiền, tinh khí thần cũng đạt đến một cái đỉnh phong, võ điển cũng đột phá, đạt đến tầng thứ 5. Lúc này trước mặt hắn, là mênh mông vô bờ đại hải, đại hải đối diện, chính là Đông thắng thần châu. Ngũ bộ châu trong lúc đó, kỳ thực cũng không giáp giới, lẫn nhau trong lúc đó có biển rộng mênh mông ngăn cách. Chính là đông, nam, tây, bắc tứ hải. Bất quá cái này đem mấy cái đại bộ phận châu ngăn cách mở hải vực, cũng không nhiều lớn. Đem so sánh với chính thức tứ hải, mấy cái châu trong lúc đó hải vực, như là một con sông lớn, là tứ hải một cái chi nhánh. Nhìn mênh mông vô bờ đại hải, đế bố trong lòng càng cao ngang, chỉ cảm thấy tinh khí thần càng ngày càng mạnh. Trong cõi u minh, tự thân đại đạo cũng có một chút bóng dáng. Ồ, ngược lại không kém. Đột nhiên, một thanh âm từ trong biển vang lên. Nhất thời, phá hoại đế bố tâm tình để hắn chăm chú cao mày, lòng sinh không thích, tâm tình có chút táo bạo lên. Nguyên bản ở phía sau hai người cũng vẻ mặt ngưng trọng, không thích, nhanh chóng đi tới đế bố phía sau. Không nghĩ tới còn là một có bối cảnh. Thanh âm kia lại lên, ngữ khí ngưng trọng một phần, nhưng vẫn có thể cảm thấy đối phương cố này không thèm để ý, hoặc là nói tự cao tự đại xung túc sức lực. Nơi nào đến nguy suất, lại dám quấy rối bản tướng. Đế bố vẻ mặt trở nên lạnh lùng, không chút khách khí, trực tiếp lạnh lùng quát sức lực tự tin càng thêm sung túc, cỗ này trương cuồng tâm ý cũng tận hiện ra không thể nghi ngờ. thanh âm kia hơi ngưng lại, cũng lạnh xuống đến, ngươi dám mắng bản thái tử? ầm! trong nháy mắt, đại hải bỗng nhiên quay cuồng lên, trên bầu trời cũng biến thành mây đen cuộn cuộn, mưa gió nổi lên tư thế. đế bố vi lăng, bản thái tử ba chữ, trong lòng hắn thăng lên, để hắn nghĩ tới rất nhiều, còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, phía trước đại hải từ giữa đó tách ra, ba đạo thân ảnh xuất hiện, bay đến trên biển rộng lạnh lùng nhìn hắn. Trước tiên một người, thân cao một trượng, thân người đầu rồng, trên người mặc hoa lệ khải giáp, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Mặt sau hai người, một tôm đầu nhân thân, một cua đầu nhân thân, khí tức không kém. Đế bố phía sau hai người ngưng trọng đến cực điểm, một vị chuẩn thánh, hai vị đại la kim tiên. Bọn họ không phải là đối thủ. Long tộc. Đế bố khẽ như mày, nhìn cái kia thân người đầu rồng tồn tại. Đúng vậy, ta chính là Đông Hải Long Cung Tam Thái tử Ngao Bính. Cái kia thân người đầu rồng tồn tại âm thanh lạnh lùng nói, mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý. Đế bố trong lòng nhất thời thăng lên một luồng căm ghét, buồn bực tâm tình. Nghe đối phương cái kia kiêu ngạo ngữ khí, hắn liền phiền chán. Thứ độ gì, có thể có bản tướng cao quý. Hừ, bản tướng quản ngươi cái gì thái tử không quá tử, nói, vì sao quấy rối bản tướng. Trong lòng phiền chán phía dưới, đế bố không chút khách khí. Mấy cái huynh đệ bên trong, hắn yêu đấu, tính cách nhất là bạo ngược nôn nóng. Tương tự có từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý tâm lý, sức lực. Làm sao có khả năng khiến người khác ở trước mặt hắn cao cao tại thượng? Ngao Bính sững sờ, tựa hồ căn bản không nghĩ tới đế bố thái độ, trong lòng một luồng thiêu đốt lửa giận thăng lên, nhìn cái kia bất quá kim tiên con kiến hôi, càng ngày càng không hợp mắt, nhất là đối phương, cái kia đồng dạng kiêu ngạo, cũng không có đem chính mình để ở trong mắt dáng vẻ, để hắn có chút không khỏi phát điên. Lớn mật, chỉ là kim tiên con kiến hôi, dám đối bản thái tử bất kính như thế? đừng cho rằng có chút bối cảnh liền có thể cản trở hay sao." Trong lòng nổi lên, tiếng như lôi đình chợt vang ở mảnh này bên trên bầu trời. Mây đen càng thêm dày đặc, đại hải lăn lộn không ngớt. Đế bố đồng dạng giận quá, trừ cha đế cùng mẫu phi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với hắn. Liền ngay cả thường thường chỉ điểm đại ca hắn, đó cũng là hắn chủ động tìm tới cửa. Một cái thối cá trách, làm cản. Vẻ mặt Trương Cuồng kiêu ngạo, lạnh lùng quát, làm cản. Bản tướng chính là Đại Thương tứ thái tử, ngươi dám như vậy đối với ta nói chuyện." Ngao Bính sửng sở, cả người khí thế hơi ngưng lại. "Đại Thương tứ thái tử?" Cự đại trùng kích, để hắn tâm tình đều có chút độc lại. "Làm sao có khả năng? Hắn bất quá là tùy ý đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nhất nhân tộc Kim Tiên, nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ, liền tâm huyết dâng chào phía dưới, tùy ý mở miệng. Đối phương không chỉ có không cảm thấy vinh hạnh, còn dám nói năng lô mãng, chống đối cùng hắn. Điều này cũng làm cho tôi Bất quá là một không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi. Nhưng làm sao có khả năng là thương đình tứ thái tử. Đế bố thì là lập tức lộ ra trương cuồng ý cười, xem ngao bính vậy có chút cứng ngắc vẻ mặt, hắn liền cao hứng. Một cái thối cá chạch, cũng dám ở bản tướng trước mặt kiêu ngạo. Ngao bính nhìn thấy đế bố ý cười, một luồng tức giận thăng lên, chỉ cảm thấy chịu đến khuất nụ. Cũng tối thầm mắng mình một câu, thương đình thái tử thì lại làm sao? Có thể nào ở trước mặt hắn như vậy ném thể diện? Ánh mắt nghiêm nghị Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là thương đình thái tử. Dù cho trong lòng hắn đã xác định, dù sao không ai biết, lại không người dám giả mạo thân phận này, nhưng vẫn là muốn mở miệng hỏi vừa hỏi. Bản tướng đế bố, đại thương tứ thái tử, chính là nhân đế thân tử. Đế bố không hoảng hốt không vội kiêu ngạo nói, đúng là hơi có chút nhìn xuống ngao bình khí thế. Ngày hôm qua chương 2, số lượng từ hơi ít. Một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 446, là ai? Khí thế kia cũng không cường đại. Nhưng chính là có loại kia nhìn xuống tư thái. Không vì thực lực mạnh mẽ mà tồn tại, dựa vào là tâm lý, thân phận, kiến thức chờ đổ vợ. Ngao bính trong lòng xấu hổ, lại trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy cưới hổ khó xuống. Dù cho hắn như thế nào đi nữa tự cao tự đại, cũng rõ ràng người trước mặt, không phải là hắn có thể đánh giết. Bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Bất quá. Một ý nghĩ chợt không khỏi thăng lên, lập tức chiếm cứ hắn sở hữu tâm tư. Không thể đánh giết, nhưng dạy dỗ một trận lại giống như làm gì. Cuối cùng là tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, không nhục nhã quá tàn nhẫn, nghĩ rằng thương đình cũng không mặt mũi nào nói thêm cái gì. Cái ý nghĩ này phương pháp cùng một nơi, nhất thời vô cùng kiên định. Nguyên bản có chút trệ lười biếng khí thế, trong giây lát lần thứ hai bắt đầu cường thế, mạnh mẽ đặt ở đế bố ba người trên thân. Mục quang lánh lệ nói, cho dù ngươi là là thương đình tứ thái tử, vậy thì như thế nào? Ngươi bây giờ bất quá kim tiền, cũng dám cùng bản thái tử tranh chấp? Hôm nay. Nhất định phải tốt tốt giáo hơn ngươi. Nói xong, không chờ đế bố nói thêm cái gì, Ngao Bính long trào rối ra, chụp vào ba người bọn họ. Đế bố ba người sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Ngao Bính sẽ nhanh như thế, như thế quả đoán động thủ. Lúc này, ba người cùng đi ra nhận, đánh ra chính mình toàn lực. Chỗ xa xa, tứ trưởng lão, bắt trưởng lão ngăn cản muốn xuất thủ vương Việt. Yên tâm, cái kêu Ngao Bính có chừng mực, không có dưới nặng tay. Tứ trưởng lão cả người pháp lực đã đề lên chăm chú nhìn ngao bình nói vương việt nhăn dưới lông mày vẫn còn không có có ra tay chỗ xa xa nhân vương điện một đôi sâu thẳm ánh mắt hơi hép mắt dưới ầm một tiếng vang thật lớn kinh hãi lên vạn thiên đào lãng long chảo pha thoái đế bố ba người bay ngược trở ra đế bố còn tốt che ở trước người hắn hai người sắc mặt lại là đỏ lên khoe miệng chảy ra máu tươi triệu thống cao điện đế bố sắc mặt khó coi lửa giận phun trào có chút bận tâm liếc mắt nhìn trước người hai người Cùng đế chính bên người hai người gần như, hắn lựa chọn hai người, là cùng hắn khá là thần cận triệu vân tướng quân cùng với cao thuận tướng quân nhi tử. Từ hắn hiểu chuyện tới nay, hai người này chính là hắn hộ vệ thủ lĩnh. Quan hệ chi thân cận không cần ngôn ngữ. Hai người hạ đầu xuống, triệu thống trầm giọng nói, Điện Hạ, ngài đi trước. Đúng vậy, Điện Hạ, chúng ta cản bọn họ lại, ngài đi trước, hắn sẽ không đem chúng ta như thế nào. Cao điển lập tức đồng ý nói, đế bố trong mắt có chút dữ tợn. Nhưng không có chút gì do dự nói, "Bản tướng là loại kia bỏ xuống chiến hữu người à?" Nói, gắt gao trừng mắt ngao bính, sắc ý lưu chuyển, chết cá trách, ngươi hôm nay dễ giết nhất bản tướng, bằng không tương lai, ta tất quất ngươi gần, đào ngươi ra." Hắn từ nhỏ hiếu chiến, huynh đệ trong mấy người tính cách nhất là lỗ mãng kích động. Được công nhận là rất không giống cha đế, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn không có quá muốn cái kia vị trí. Hắn nghĩ, chỉ là cái kia phần nhiệt huyết sôi trào cùng Ninh chết bất khuất. Giống như hiện tại thua trận cũng tuyệt không thua người ngao bính trong lòng tức giận bành bái tư duy đều giống như dừng lại một hồi không còn như vậy rõ ràng bình tĩnh không biết trời cao đất rộng hôm nay bản thái tử liền để ngươi xem một chút ngươi có cỡ nào nhỏ bé long chào nắm tay mạnh mẽ một quyền đánh ra lực lượng càng mạnh hơn 3 phần không thôi đế bố trong tay một cái hình tròn pháp bảo xuất hiện đưa cho triệu thống triệu thống vội vã toàn lực thôi thúc một tầng hộ cháo bảo vệ lấy bọn hắn cao điển cũng ra tay công kích ý đồ yếu bất đối phương lực lượng Saa, tứ trưởng lão ba người cao mày, có chút bận tâm, nhưng vẫn là không có ra tay. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, phải không liên quan đến nguy hiểm tính mạng, không được ra tay. Cũng Minh Bạch cái này đạo mệnh lệnh hàng nghĩa, chính là lịch luyện đế bố, vì lẽ đó sẽ không dễ dàng ra tay. Lại là một trận càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang dền, hộ cháo pha thoái, triệu thống, cao điện che chở đế bố, thân thể về phía sau lần thứ hai thối lui, còn tưởng là trận nôn một ngụm máu tươi. Đế bố vẫn là gắt gao nhìn ngao bính. Cố này băng lánh phảng phất lại như xem một kẻ đã chết. Ngao Bính lại là trở nên hưng phấn, nghĩ đến thân phận đối phương, lại nhìn một chút đối phương ở hắn thủ hạ không thể ra sức dáng vẻ trật vật, hắn thì có một loại vô pháp ngôn ngự hưng phấn. Hưng phấn hắn tâm tư cũng lại mơ hồ một ít, lại đấm một quyền nổ ra, lực lượng bất chi bất giác càng to lớn hơn chút. Tứ trưởng lão ba người vẫn còn không có co ra tay, Triệu Thống, Cao Điển cắn răng hợp lực thôi thúc đế bố cho kiện pháp bảo kia, nhưng trong tiếng nổ, ba người vẫn là bị đánh bay không chờ rơi xuống đất, đế bố ánh mắt hung ác đối với triệu thống hai người nói đến trong lòng hai người có chút không muốn nhưng vẫn là hơi gật đầu chết cá chạch ngươi cho bản thái tử chờ đế bố lạnh giọng hét lớn lập tức triệu thống cầm kiện pháp bảo kia ra sức hướng đông bắc phương ném đi như một đạo lưu tinh sẻ qua mà ba người bọn họ thì là lập tức hướng tây phương bay đi ngao bính bồng cảm thấy phân chấn trong nháy mắt minh bạch đối phương tâm tư đây là muốn từ bỏ cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo lấy tranh thủ trốn thời gian. Trong lòng nhất thời đại hỉ, vừa vận hắn không chỉ có hạ bậc thang, còn có thể thu hoạch một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Ha ha a, cái gì thương đỉnh tứ thái tử, hạng người vô năng. Tùy ý mắt nhìn chính hướng tây phương chạy đi ba người, không để ý tới biết, bước chân một bước, tốc độ cực nhanh truy hướng về cái này hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Hai cái trong ngay mắt, liền đem trộn vào lòng chảo, vẻ mặt hưng phấn. Cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng không thể không nhìn một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ mới vừa tiến vào chuẩn thánh không lâu, dù cho long tộc như thế nào đi nữa giàu có, cũng không thể cho hắn quá mạnh mẽ tiên thiên linh bảo. Mừng dỡ đánh giá, đột nhiên, chỉ thấy cái này tiên thiên linh bảo trên một luồng quang mang lấp lóe không yên. Nông nặc cảm giác nguy hiểm, lập tức vây quanh hắn. Long mục trừng lớn, thủ trưởng ném một cái, liền muốn đem ném xuống. Nhưng đã muộn. Về ảnh. Tam thái tử. Điện hạ cẩn thận. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo ầm ầm muốn nổ tung lên phảng phất một cái đại đạo nổ tung mạnh mẽ lực lượng cùng vô tận đạo vận như là dòng nước lũ giống như vậy điên cuồng tàn phá bừa bãi ra vùng thế giới này lập tức dường như trời long đất lở nam ở ở giữa nhất tâm na bính chính là cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng đối tượng lửa giận trong lòng đạt đến cực điểm hắn bị cái kia vô liêm sỉ chơi nhưng lúc này cũng không cố những cái pháp lực điên cuồng phun trào chống cự lại cái kia không ngừng trùng kích hắn lực lượng chỉ là trong lòng âm thầm bất chấp vô liêm sỉ Nhất định sẽ không dễ dàng buông tha người. Đồng thời cũng âm thầm thở một hơi, cũng còn tốt không phải là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Bằng không hắn nói không chắc thật phải chết ở chỗ này. đương nhiên lấy đối phương ba người thực lực làm cho hạ phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo cũng đã là có chút khó tin sự tình. Trung phẩm tiên thiên linh bảo căn bản là không có cái kia khả năng. Một bên chống đỡ, một bên tiếp tục trong lòng bất chấp. Đột nhiên phảng phất lôi đình ở sâu trong linh hồn nổ vang, sở hữu tâm tư lập tức chống dỗng mất đi tất cả cảm giác. Sau một khắc, cái kia cùng bạo lực lượng bao phủ hủy diệt hắn thân thể. Ý gì theo Đế bố cách nào, ném ra hạ phẩm tiên thiên linh bảo về sau. Triệu thống hai người liền mang theo Đế bố chạy trốn. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, Đế bố rõ ràng đối phương không dám thật làm gì hắn, nhưng cũng nói rõ muốn nhục nhã hắn một trận. Bây giờ thực lực không bằng người, chỉ có thể trước tiên lui để, tương lai lại báo. Vì lẽ đó hắn không chút do dự bỏ qua một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. đương nhiên hắn cũng sẽ không không công để cho Nga Bính. Tâm niệm chuyển động, mạnh mẽ để cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo tự bảo, một là không để cho Nga Bính, thứ hai cho hắn một cái nho nhỏ giáo hấn. Vốn là lấy thực lực của hắn, là không thể nào để một cái dưới bình tiên thiên linh bảo tự bảo. Nhưng đây là đại thương gốc gác, mạnh mẽ làm được, cũng trở thành hắn thủ đoạn bảo mệnh bên trong. Một bên bay lên, Đế Bố một bên trong lòng bất chấp. Tương lai, hắn nhất định phải thân báo thủ này. Quất hắn gân, lột hắn ra. Thái tử điện hạ? Không, Tam thái tử. Đột nhiên, đang liều mạng chạy trốn ba người vẻ mặt biến đổi, bởi vì cái kia mặt sau vang lên thanh âm, tựa hồ có chút không đúng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Thống, Cao Điện sau này liếc mắt nhìn, cái này vừa nhìn, vẻ mặt sử sốt. Trong hư không, Ẩn tang hành tích tứ trưởng láo ba người thấy đế bố được như vậy bắt nạt, ai cũng không thích, nhưng vẫn là nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh, không có ra tay. Thấy hắn quả đoán bỏ qua hạ phẩm tiên tiên linh bảo, trong lòng có chút tán thưởng. Mặc dù tính cách kích động, hiếu chiến, không quá giống bệ hạ như vậy. Nhưng phần này quả quyết, cũng là không sai. Xem ngao bính bị hạ phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo huy lực trùng kích, lại càng là hận không được ra tay bù đắp như vậy một hồi. Bất quá lập tức, ba người sửng sốt. Gắt gao nhìn về phía nơi đó. Tứ thái tử gặp rắc rối. Nhân vương điện. Đế tân ánh mắt dần hiện ra một vệ kim quang. Một kia nghi ngờ không thôi nẹ qua, là ai? Lại có thể giấu giếm được cô? Một vệ khiếp sợ thăng lên, mặc dù cách được xa. Nhưng cái này không giống với thạch cơ việc, có người ở trong bóng tối động thủ. Hắn có thể cảm giác được, có thể căn bản phát hiện không đúng mới là người nào. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lên, toàn bộ tâm tư, toàn bộ đặt ở suy đoán người này về mặt thân phận. Trung thổ thiên châu biên giới ven biển khu vực. Thái tử điện hạ. Tam thái tử điện hạ. tuy tung ở ngao bính phía sau một tôn một cua sừng sốt, thanh âm khóc thảm cực kỳ. Nguyên bản thấy Ngao Bính bị hạ phẩm Tiên tiên Linh Bảo tự bạo huy lực trùng kích, bọn họ liền khá là lo lắng. Nhưng là rõ ràng, lấy Ngao Bính thực lực cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Vừa bắt đầu cũng thật là như vậy, nhưng chỉ có trong nháy mắt đó, đột nhiên Tam Thái Tử Điện Hạ không cực kỳ cự đại trùng kích, để bọn hắn triệt để sương sờ, càng có chút điên cuồng. Tam Thái Tử Điện Hạ chết sẽ chết tại bọn họ trước mắt. Ánh mắt lúc này đỏ chót, gắt gao trừng mắt về phía đã dừng lại phi hành đế bố ba người tất tử, đừng chạy. Giết Tam Thái tử điện hạ, còn muốn đi sao? Chương 1, chương 2, trời sáng 12h chưa tả hữu chương mới. Chương 447, người kia mục đích. Không có để ý Tôn cua, dừng lại để bố ba người ánh mắt đối diện mắt, lông mày đều là sâu sắc nhăn lên, lộ ra khiếp sợ, không thể tin được tâm ý. Một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo, lại có thể giết đến Nga Bính. Vừa nhục nhã chính mình được nhân, bị chính mình giết chết. Nhưng vào giờ phút này, liền ngay cả đế bố trong lòng cũng không có cái gì cao hứng tâm ý. Có chỉ là ngưng trọng. Vừa ngọn lửa kia thiêu đốt đồng dạng phẫn nộ, đến quỷ dị nhanh chóng, đi vậy như nước thủy triều vô tung vô ảnh, trong đầu hoàn toàn bình tĩnh. Chính mình gặp rắc rối. Giết đông hải long cung tam thái tử, cái này cũng không phải một chuyện nhỏ. Làm sao bây giờ? Tâm tình chập trùng, tạm thời cũng không nhịn được không thể chú ý. Trong hư không? Tứ trưởng lão ba người cũng đều là chăm chú những mày, sự tình biến hóa nhanh chóng. Quả thực làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không ai từng nghĩ tới, một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo, lại có thể giết đến một vị chuẩn thánh. Hay là long tộc chuẩn thánh. Làm sao bây giờ? bát trưởng lão trầm giọng hỏi. Tứ trưởng lão ánh mắt lấp lẻ, sắc ý, do dự thỉnh thoảng nẹ qua. Nếu không giết hai người này. Đồng nhiên, Vương Việt mở miệng. Tứ trưởng lão, bát trưởng lão do dự dưới, lắc đầu. Giết cái này một tôm một cua không khó, nhưng muốn đem việc này che lấp, không ai phát hiện đây cơ hồ là không thể, Long tộc đồng dạng là đại thế lực, hơn nữa còn là đại thế lực bên trong đỉnh cấp tồn tại, thủ đoạn chi huyền ảo, khó mà diễn tả bằng lời, đối phương sớm muộn có thể tra ra được, đến lúc đó trái lại biết mất mặt. bất kể như thế nào, trước tiên mang tứ thái tử hồi triều ca, nơi này không thể chờ, lại do dự một chút, mắt nhìn cái kia bay về phía đế bố ba người một tôn một cua, tứ trưởng lão ngưng âm thanh nói, bát trưởng lão, Vương Việt gật đầu, lập tức. Ba người hiện thân ở đế bố trước mặt, đế bố ba người đại hỉ Tứ thái tử, chúng ta đi trước. Tứ trưởng lão nghiêm nghị nói. Đế bố tự nhiên sẽ không phản đối. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia bị chính mình ba người làm kinh sợ một tôm một cua. Tứ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện hôm nay, có bao nhiêu kỳ lạ, các ngươi sau khi trở về như thực chất bẩm báo. Nói xong, mang theo đế bố ba người nhanh chóng rời đi. Một tôm một cua từ cái kia khí thế mạnh mẽ lần tới quá thần, hai mặt nhìn nhau cũng nhìn thấy đối phương sợ hãi. Bây giờ bọn họ không hề làm gì cả, chớ mắt nhìn Tam Thái Tử Điện Hạ chết đi. Sau khi trở về, Thương Đình tứ Thái Tử cung ngạo, giết Tam Thái Tử Điện Hạ, nhanh, nhanh chạy trở về bẩm báo Long Vương. Thượng tôn có chút kinh hoàng nói. Giải tướng gật đầu, không chần chờ chút nào, bay về phía Đông Hải. Mà từ lúc ngao bính triệt để chết đi một khắc đó, Đông Hải nơi sâu xa, cái kia trắng lệ, cực kỳ đổ sộ Long Cung bên trong, một đạo khóc thảm tiếng rồng ngâm ầm ầm vang lên. Lộ ra không biến phẫn nộ. Là ai? Là ai dám giết ta Long Nhi? ầm Theo tiếng rồng ngâm trật lên, vô số sóng to gió lớn ở Đông Hải phát động. Hơn nữa, còn có càng ngày càng nhiều mang theo bi thương phẫn nộ rồng gầm thăng lên. Đông Hải Long Cung, triệt để sôi trào lên. Tương vị cường giả đi ra, dẫn theo đại quân, nhanh chóng hướng tây một bên mà đi. Nhân vương điện. Đế Tân còn đang trầm tư, suy đoán, lại không thể chân thật nhất định phải người kia đến tột cùng là người nào. Để lao tứ khoảnh khắc con rồng nhỏ, do đó để thương đỉnh cùng long tộc kết thủ. Mục đích đến tột cùng vì sao? Vừa từng hình ảnh nhanh chóng nẽ qua, không có gì bất ngờ xảy ra, kiếp khí đã bắt đầu xuất hiện. Thạch cơ việc hắn không xác định, nhưng ngao bình việc, nếu như không có kiếp khí ảnh hưởng, giữa hai người xung đột không biết cái này giống như nhanh chóng, không khỏi. Đứng ở bên cạnh quan sát, hắn cho dù không cảm giác được kiếp khí, cũng có thể nhìn ra được hai người trạng thái một chút không đúng do đó suy đoán ra kiếp khí dĩ nhiên vô thanh vô tức ảnh hưởng ngao bính cùng với Lao tứ người này trăm phương ngàn kế hơn nữa đối với kiếp khí hiểu biết thậm chí nắm chắc cũng có thể gọi là là kinh người ngao bính cái kia tiểu long vừa chết thương đỉnh cùng long tộc kết thù việc này hắn không thèm để ý đại thương cùng long tộc quan hệ vốn cũng không được hơn nữa cho dù kết thù đối phương dám thật cùng thương đỉnh thu địch động thủ do đó vào đại kiếp à. không cần nghĩ hắn liền xác định đối phương không dám Thương đình bây giờ chính là một cái phiền phức ngọt nguồn, người nào dính, người nào liền có khả năng vào đại kiếp, từ mặt khác tới nói, đại kiếp kết thúc trước, điều này cũng có thể nói là một tầng bảo hộ. Một chút mặt mũi, một con rồng nhỏ, cùng vào đại kiếp hoàn toàn không thể so sánh. Vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản không thèm để ý đắc tội Long Tộc. Đây cũng là hắn tại sao nhậm chức đế bố hành vi. Đương nhiên, trong đó cũng không khỏi có hắn không thích Long Tộc chi bởi vì, trong thiên hạ này, Long Chi một chữ, một cái tồn tại đàm nhiệm. Liền đủ đủ. Cho tới người kia mục đích. Chẳng lẽ là vì là đại kiếp về sau? Cái ý niệm này lập tức đã bị hắn vứt bỏ. Đại kiếp trước mặt, không ai biết làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại là vì là đại kiếp về sau. Không phải là như vậy, như vậy khả năng sẽ không nhiều. Đối phương hoặc là chắc chắn để long tộc thật động thủ, do đó vào cướp. Mục đích chính là ra long tộc vào kiếp cùng nhân tộc đối lập. Hoặc là, chính là triệt để đoạn long tộc cùng nhân tộc liên hệ, không sai, là nhân tộc, mà không phải thương đỉnh. Thương đình theo long tộc quan hệ phải không được, nhưng cũng không đại biểu nhân tộc cũng là như thế. Mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân, song phương trong lúc đó không thể quan hệ quá tốt. Có thể cho tới nay, cũng duy trì một loại đặc biệt liên hệ. Thậm chí có chút như là lẫn nhau có hiểu ngầm minh hiểu giống như. Nếu như đoạn đi nhân tộc cùng long tộc liên hệ, đại chiến cùng một nơi. Đế tân ánh mắt nhất động, thường kia từng sợi tinh quang lấp lẻ. Nhân tộc thực lực hồng hoang số một, địa vị đặc biệt mặc dù vẫn chủ động cùng bốn phương tám hướng tồn tại giao hảo nhưng chính thức quan hệ hoặc là nói có thể trở thành là cường lực minh hiếu trừ tam giáo lại là chỉ có long tộc xem như gần phân nửa đại chiến cùng một nơi đông nam hai phương chủ yếu là tam giáo thế lực không cần nhiều lời phía tây có vạn tộc tạm cư còn có một cái vẫn bị áp chế tây phương giáo theo người tộc quan hệ chưa từng dễ chịu bắc phương bắc câu lô châu trường khí bao phủ thường nhân cũng không thể sinh tồn ở nơi đó trong đó cũng là nhiều tộc hỗn loạn ở bề ngoài thế lực lớn nhất là Vu tộc tàn dư thế lực. Vu tộc cùng nhân tộc trước đây quan hệ không tệ, nhưng theo nhân tộc càng ngày càng mạnh, phần quan hệ này liền nhạt. Một mực đến lúc đó là đế hiên viên cùng si Vu tranh chấp, quan hệ triệt để lạnh xuống tới. Vu nhân cái này một đời biểu song phương thân thiện quan hệ đặc thù tồn tại, cũng bị nhân tộc triệt để phai mờ. Bây giờ quan hệ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu như đại chiến thăng lên, bốn phương tám hướng, đoạn đi có khả năng nhất trở thành minh hữu long tộc, thương đỉnh hoặc là nhân tộc E sợ thật sự là muốn tứ cố vô thân. Thú vị. Đế tân khỏe miệng hiện ra lên một chút ý cười, không có cái gì phẫn nộ, lo lắng. Chỉ có một loại khá là tâm tình rất phức tạp. Như là có người giúp hắn làm hắn muốn làm sự tình, để hắn cao hứng, nhưng mục đích lại là vì là tính kế hắn, để hắn không thích. Một lát, bình tĩnh tâm tình, những cái cũng chẳng qua là chính hắn thôi toán thôi. Đến tuột cùng làm sao, hắn không thể xác định. Bất quá rất nhanh, Long Tộc lựa chọn. Có thể liền có thể giúp hắn xác định một phần Vung xuống ánh mắt Lại đầu nhập chính vụ bên trong Sau mấy ngày Tứ trưởng lão ba người mang theo đế bố ba người trở lại triều ca Có chút bận tâm hướng về hắn bẩm báo tất cả Đế bố ba người ở một bên đàng hoàng đứng Trong lòng cũng là thấp thỏm bất an Theo tứ trưởng lão Đế tân sắc mặt từ từ lạnh xuống đến Ánh mắt dường như bở là S.S.Munpenn ngọn núi Ép tất cả mọi người cúi đầu Đại điện rơi vào trong bình tĩnh Đây là người du lịch cửu châu Đế tân ánh mắt cuối cùng rời về phía đế bố, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói. Đế bố cả người một cái giật mình, cao to thân thể, đều giống như thấp rất nhiều, trực tiếp thuần thục quỳ xuống, nhi thần biết tội. Thân là đại thương thái tử, như vậy không khôn ngoan, kích động, nhưng rẻ mại không sửa, người biết biết sai. Đế tân thanh âm lạnh xuống đến, khiển trách. Nhi thần lần này hiểu biết chính xác sai. Đế bố vội vàng nói, hắn biết rõ, nhận sai biết bị phạt, nhưng không nhận sai biết bị phạt gấp 10 lần. Căn bản không có cái gì đạo lý có thể giảng. Đế Tân vung tay lên, kim quang lấp lóe, đế bố thân ảnh biến mất, để hắn đến trong thiên điện tiếp tục quỳ, ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão, triệu thống năm người, thản nhiên nói, các ngươi có gì phát hiện? Tứ trưởng lão năm người cúi đầu, ánh mắt xéo qua tiếp xúc một chút, cũng né qua một chút khiếp sợ. Chương 2, kỳ thực càng muốn, lại càng thấy được phong thần khắp nơi đều là hố, khắp nơi đều là không hợp lý, chỉ dựa vào ở bề ngoài những chuyện kia giải thích, căn bản không chống đỡ nổi. Chương 448, Long Tộc Tổ Điện Bệ hạ ý tứ là Không dám trần chờ, tứ trưởng lao trước tiên nói Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm giác được một chút không đúng Nói Đế tân vẻ mặt bất biến Vâng Tứ trưởng lao theo tiếng, nghiêm nghị nói Bệ hạ, cái kia ngao bính thực lực chính là chuẩn thánh tầng thứ 2 Bốn thái tử điện hạ tự bạo hạ phẩm tiên thiên linh bảo huy lực tuy nhiên còn có thể Nhưng nên còn chưa đủ lấy diện sát ngao bính Hơn nữa lúc ấy Cái kia ngao bính tựa hồ là đột nhiên liền mất đi sức chống cự. Lời nói dừng lại, không có tiếp tục nói thêm gì nữa, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đế tân. Mấy ngày qua, ngày đó sự tình không ngừng trong lòng hắn nhớ lại. Hai điểm này, là hắn khá là nghi hoặc. Đương nhiên, điều này cũng có thể cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng nếu đế tân đã hỏi, vậy hắn tự nhiên đều muốn nói ra. Đế tân vẻ mặt vẫn là bất biến, ánh mắt nhìn về phía bắt trưởng lão cùng vương Việt. Hai người lúc này nói tán thành tứ trưởng lão. Hai người bọn họ nghi hoặc theo tứ trưởng lao tương đồng. Trở về trên đường, ba người cũng bởi vì chuyện này mà trong bóng tối thương nghị quá một hồi. Chính là bởi vậy, trái lại để ba người cũng gia tăng chính mình nghi hoặc. Dù sao một người nghi hoặc có lẽ là ảo giác, nhưng ba người tương đồng nghi hoặc, vậy thì hầu như khẳng định không phải là sai cảm giác. Đế tân ánh mắt chuyển hướng triệu thống, cao điển nhị người. Hai người không thể nghi ngờ càng thêm câu thúc, lấy bọn họ bây giờ thực lực địa vị, dù cho thân phận xem như hiền hách. Bình thường cũng cơ hội là không có cơ hội nhìn thấy đế tân Miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, triệu thống hành lệ nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy, bốn thái tử điện hạ lúc đó, thật giống, thật giống so với di vãng càng kích động chút. Nói xong, sâu sắc cúi đầu, không dám đa động. Hắn không có tứ trưởng láo loại người thực lực, nhận biết không ra ngao bính thực lực, tự nhiên cũng không phát hiện bọn họ nghi hoặc. Nhưng tùy tùng đế bố nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối là lớn nhất hiểu biết đế bố người bên trong. Lúc đó còn không có có thế nào cảm giác, sau đó hắn lại càng đến càng cảm giác được một chút dị dạng. Bốn thái tử điện hạ, lúc đó so với di vãng càng thêm kích động dễ tức giận. Nếu như đế tân không hỏi, hắn có thể mãi mãi cũng sẽ không nói, dù sao lấy đế bố thân phận, chịu đến như vậy ức hiếp, càng thêm kích động chút cũng bình thường. Sau đó, cao điển nói ra đồng dạng, hắn cũng phát hiện cùng triệu thống đồng dạng vấn đề. Năm người nói xong, đế tân không nói một lời, tựa hồ đang suy tư bọn họ nói tới. Trong đại điện bầu không khí càng thêm nôn nạt. tứ trưởng lão năm người trong lòng cũng là càng ngày càng trầm trọng. Một là đế tân thái độ, không thể phỏng đoán. Thứ hai là trong lòng bọn họ đã mơ hồ minh bạch, việc này hẳn không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Quên việc này, đi xuống đi. Rốt cục, đế tân lãnh đạm âm thanh vang lên, năm người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại không khỏi nghi hoặc đế tân như vậy mệnh lệnh dục ý, chính là che lấp bốn thái tử điện hạ sự tình, hay là che lấp cái kia cấp độ càng sâu sự tình trong lòng một cái giật mình, không còn dám suy nghĩ nhiều xuống, cùng một nơi xác nhận lui ra. Đế Tân mắt nhìn quỷ gối thiên điện lão tứ, không thể lại lý biết, nhàn nhạt ra lệnh, để nhị thái tử trở về. "Vâng." Ngoài điện, Trịnh Hòa vội vã đáp lại. "Ngũ bộ châu bên trên có thể có làm gì động tĩnh?" Đế Tân hỏi. "Hồi bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có bất cứ động tĩnh gì." Trịnh Hòa nghiêm nghị nói. "Tiếp tục giám sát, bất cứ lúc nào bẩm báo với cô." "Đúng." Trong đại điện lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, Đế Tân một bên suy tư điều gì, một mặt lặng lặng chờ đợi. Chờ chờ Long tộc, cũng chờ ở đợi Tổ đỉnh. Hầu như cùng lúc đó, Đông Hải Long cung bên trong, cái này tráng lệ lại uy nghiêm đồ sộ đại điện, lúc này lại là một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị. Đông Hải Long Vương ngao quảng ngồi ở Long Y Lie, cao to thân thể tỏa ra kinh người áp bách. Đó là tự thân thực lực cùng Long Vương uy nghiêm cộng đồng tồn tại kết quả, làm cho ở đây mỗi người cũng không dám chút nào có đại động tác. Long Mộ trầm trầm, Nổi giận, gắt gao nhìn phía dưới quỳ một tôm một cua, đè nén nổi giận thanh âm lạnh như băng vang lên, các ngươi có thể xác định, giết Tam thái tử là Thương đỉnh tứ thái tử đế bố. Khởi bẩm Long Vương, thần xác định, chính là cái kia Thương đỉnh tứ thái tử đế bố, tuyệt sẽ không sai. Tướng Tôm lập tức có chút hoảng sợ nói, Long Vương, thần cũng xác định, đó là hắn chính mồm từng nói, hơn nữa còn có ba vị nhân tộc chuẩn thánh đại năng hộ vệ, nhất định phải không có sai. Giải tướng cũng liền bận bịu mang theo sợ hãi tâm tình nói, Ngao quảng đem ngồi xuống long ý tay vịn lấy ra từng đạo vết rách, long đầu có chút dữ tợn, long mục bên trong sát ý lan lột. Thương đình tứ thái tử, đệ bố, bản vương cùng ngươi không để yên. Ngang! Thê thảm tiếng rồng ngâm thật lâu không thôi. Sau nửa canh giờ, long tộc tổ địa. Ngao quảng đi tới nơi này, vẻ mặt bi thương, quay về tổ địa đại môn làm một lễ thật sâu, vừa nói, thúc phụ, đại ca, tiểu tam hắn bị hại chết, còn thúc phụ cùng đại ca vì là tiểu tam làm chủ. Tiểu tam chết! Người nào giết? Một đạo tràn ngập uy nghiêm cương dương thanh âm từ trong cửa lớn vang lên, còn mang theo từng kia từng kia tức giận cùng nghi hoặc. Ai dám giết Đông Hải Long cung Tam thái tử? Đại ca, là cái kia Thương đỉnh tứ thái tử, hắn cùng với tiểu tam bất quá lên chút tranh chấp, liền giết hại hắn. Ngao Quảng mang theo một chút hận ý nói, "Thương đỉnh." Cái kia uy nghiêm cương dương thanh âm thật nhiều ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngỡ trọng. "Người chắc chắn chứ?" Đô nhiên, một đạo thanh âm dàn mùa từ trong cửa lớn không nhanh không chậm truyền ra. Thúc phụ, chất nhi đã xác định, sẽ không có sai. Ngao Quảng nghiêm nghị nói. Đem trải qua từ từ nói đến. Thanh âm giả nùa, thật giống cũng nhiều chút ngưng trọng. Vâng. Ngao Quảng theo tiếng, ngăn chặn không bình tĩnh tâm tình, tận lượng không mang theo bất kỳ tâm tình gì, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Hắn mặc dù hận không được lập tức giết chết cái kia tiểu nghiệt súc, nhưng hắn càng rõ ràng, đây không phải đơn giản sự tình. Thân là Đông Hải Long Vương, Long Tộc Tứ Vương bên trong, thậm chí là Tứ Vương đứng đầu. Hắn không thể mất đi bình tĩnh cùng lý trí, để tránh khỏi ảnh hưởng lớn sự tình. Người làm sao xem? Ngao quảng nói xong, thanh âm giả nuôi lại văn nói. Ngao quảng không do dự lập tức nói, tiểu tam chết đi việc có chút điểm đáng ngờ cùng kỳ lạ, nhưng tuyệt đối là chết ở cái kia đế bố trong tay không thể nghi ngờ. Hừm, còn không có có bị mất con nỗi đau mê mẩn hai mắt. Thanh âm giả nuôi nhiều bôi vui mừng. Chất nhi không dám. Ngao quảng lập tức nói, việc này không phải chuyện nhỏ, người trước tiên không muốn lộ ra. Chúng ta biết do xét, nếu thật là như vậy, bất kể là ai, giết ta long tộc hoàng thất huyết mạch, cũng quyết không thể bỏ qua. câu cuối cùng lúc, thanh âm giả nua đống nhiên lộ ra cố khinh thường khắp nơi bá khí. Vâng, chất nhi xin cáo lui. Ngao quảng lặng lẽ thở một hơi. Khi biết hung thủ là người nào thời điểm, hắn liền rõ ràng, đây cũng không phải là hắn có thể quản sự tình, dù cho hắn là tiểu tam thân phụ. Sự thực chính là như vậy bất đắc dĩ, không nói nguyên nhân, thực lực không đủ thôi. Chỉ có thuốc phụ đáp ứng. Mới có báo thủ độ khả thi. Làm ngao quảng tối lui, trong cửa lớn, cái kia uy nghiêm cương dương thanh âm nhiều không ít nghiêm trọng. Thúc phụ, bây giờ đại kiếp sắp tới, nhưng ra sự tình như thế, e sợ. Đại kiếp là đáng sợ, ta long tộc nên cẩn thận, nhưng cũng không thể mất ta long tộc đáng phách, cốt khí. Mặc kệ việc này đến tột cùng làm sao, chúng ta cũng nên trả cái rõ ràng. Thanh âm giản mùa trịnh trọng nói. Thúc phụ nói là, đứa cháu kia đi dò xét một phen, nhìn sự tình đến tột Uy nghiêm cương dương thanh âm nói. Hửm, do xét rõ ràng về sau. Không cần kích động, trước tiên sẽ đến thương nghị. Thanh âm giản vua nói. Đúng. Sau một khắc, một đạo nhàn nhạt thanh sắc long ảnh chợt lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Long tộc tổ địa khôi phục lại yên lặng, chỉ có một đạo như có như không nói mớ vang lên. Đại kiếp đem lên, lại có nhốt ta long tộc sao. Hơn một ngày. Ngao bính chết đi địa phương, một đạo cực kỳ cường hãn cao to thân thể, một thân thanh sắc đế vương long bảo. Thân người đầu rồng, vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Mà khi hắn xuất hiện lúc, vạn vật tiên tĩnh, tất cả mọi thứ dường như cũng rơi vào thần phục bên trong. Liên ngay cả cặp chân kia dưới đáy đại hải, cũng không có lưu động. Long mục như kiếm, như là xuyên thủng hư không. Ngày đó chuyện phát sinh, đại bộ phận cũng bắt đầu ở trong mắt hắn lưu chuyển. Một lát, một vệt lạnh lùng nghiêm nghị nẹ qua, lạnh lùng mắt nhìn cửu châu phương hướng, bước chân một bước hướng đông vừa đi đi, trước mắt biến mất không còn tâm hơi. Vùng thế giới này khôi phục lại yên lặng. Sau ba ngày, Long tộc tổ địa. Thanh sắc Đế vương Long Bảo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài cửa chính, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngưng trọng, "Thúc phụ, ta đã kiểm tra các nơi, Tiểu Tam thật là chết ở người kia đế con thứ tư tự bạo hạ phẩm tiên thiên linh bảo bên trong. Bất quá cũng có được điểm đáng ngờ, lấy Tiểu Tam thực lực, cũng không cho tới như vậy." "Điểm đáng ngờ? Ngươi làm sao xem?" Thanh âm giản mua từ bên trong cửa truyền ra. "Có lẽ là đại kiếp ảnh hưởng, có lẽ là trùng hợp." Có thể, là có người trong bóng tối ra tay. Bóng người màu xanh ngữ khí càng thêm ngưng trọng, cùng với lạnh lùng nghiêm nghị. Còn có, không biết là người nào truyền ra tin tức, người kia đế con thứ tư giết chết tiểu tam tin tức, đã ở bên ngoài truyền ra. Thanh âm hạ xuống, từng trận sát y đã ở hắn long mục bên trong ngưng tụ. Không có cửa sổ bố tụt, chừng mới đúng lúc. muốn một điểm. Trong nhà một cái hàng xóm nữ hài đến ta cái này theo người khác xem mắt, làm lỡ, hết cách rồi. Ngày hôm qua chừng 2, muôn tối nay, Bốn điểm tả hữu chương mới. Chương 449, Long tộc tối cường giả. Trong cửa lớn hoàn toàn yên tĩnh, một lát, thanh âm giả nua thở dài, xem ra, hay là có người ở sau lưng a Thanh sắc đế vương Long bảo thân ảnh không nói, như là ngầm thừa nhận. Việc này truyền nhanh như vậy, hiển nhiên không bình thường, thêm vào trước cái kia điểm đáng ngờ, nếu như bọn họ không nghi ngờ, e sợ tại đây mênh mông trong hồng hoàng cũng sống không tới hiện tại. Thôi, lão Long ta liền tự mình động đậy. Trong cửa lớn Âm thanh vang lên, chu vi mấy trong vòng vạn giảm. Đột nhiên tựa hồ cũng rung động một hồi. Thúc phụ, thanh sắc đế vương bảo phục thân ảnh cà kinh, việc này ta đi chính là, hà tất làm phiền thúc phụ. Không, ngươi còn chấn giữ không được người kia đế. Thanh âm già mua từ từ nói, hơn nữa việc này đã không chỉ là người kia đế việc, nhân tộc tổ đỉnh tất nhiên biết nhúng tay vào. Thanh sắc đế vương bảo phục thân ảnh nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói, thúc phụ, ngài muốn làm sao làm? Nếu là nhân đế con trai giết tiểu tam vậy hắn nhất định phải cho chúng ta long tộc một cái công đạo thanh âm mặc dù vẫn già yếu nhưng cũng bá đạo vô cùng vậy khả năng tồn tại người sau lưng tạm thời không cần phải để ý đến đại kiếp đã bắt đầu buông xuống khắp nơi đều là dãy đặc xương mù cùng vô số tính kế chúng ta không thể dễ dàng thâm nhập nhân đế con trai giết tiểu tam vậy chúng ta chỉ cần tìm hắn là đủ cho tới sau lưng điểm đáng ngờ nhân tộc biết tra tìm thanh âm giả mua không nhanh không chậm bá khí biến mất nhiều phần đam mưu túc trí cảm giác Thúc Phụ nói rất đúng. Thanh sắc Đế Vương bảo phục thân ảnh gật đầu, lập tức lại có chút không cam lòng. Bất quá cái kia người sau lưng dám đảm tính kế ta Long tộc cũng không thể bỏ qua. Mặc kệ ẩn tàng sâu hơn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lộ ra tới. Thanh âm giản nua không thèm để ý nói. Hắn đã sống quá nhiều năm, xem quá nhiều chuyện, cho dù bởi vì tính cách nguyên nhân, có lúc bá đạo nôn nóng, nhưng đối mặt việc này cũng có thể càng nhanh hơn bình tĩnh lại. Thúc Phụ chuẩn bị lúc đó đây, cần phải chuẩn bị một phen. Thanh sắc đế vương bảo phục thân ảnh hỏi. Long tộc tối cường giả lần thứ hai xuất thế, phô trương uy thế tất nhiên là không thể nhỏ. Dừng lại một hồi, thanh âm giả nguồn nói, nếu cũng đã truyền ra, vậy thì không thể ẩn tàng đi vào, bất quá cũng không cần thiết những cái phô trương, ta tự mình đi vào một phen, tại triều ca lộ diện chính là. Gật đầu, đế vương thân ảnh lại khẽ tao mày, cần phải làm toàn diện đại chiến thanh thế. Không cần thiết, không ai sẽ tin, làm điều thừa thôi. Làm ra thanh thế, uy hiếp nhân tộc. Nhìn như không sai, nhưng bây giờ đại kiếp sẽ tới. Còn không có có đàm luận, liền một bộ toàn diện khai chiến dáng vẻ, không ai sẽ tin Long tộc thật toàn diện khai chiến, trái lại sẽ có vẻ làm điều thừa, buồn cười. Ta xuất thế, chính là tốt nhất cảnh cáo, ta Long tộc mặc dù vắng lặng, nhưng là tuyệt đối không sợ bất luận người nào. Đại kiếp sẽ tới, cũng vừa hay cảnh cáo tất cả mọi người. Thanh âm giản mua lại khôi phục không gì sánh kịp bá khí. Thanh sắc đế bảo thân ảnh ngưng trọng gật đầu, trong lòng minh bạch, thúc phụ tự mình điều động cũng hẳn là vì là toàn bộ Long tộc suy nghĩ. Đại kiếp sẽ tới, sát lục tầng tầng, vừa vặn mượn việc này, hướng về bốn phương tám hướng người cảnh cáo. Không nên treo chọc Long tộc. Làm toàn diện khai chiến thanh thế, kỳ thực cũng là một loại cảnh cáo uy hiếp. Không nên treo chọc Long tộc. Bất quá cũng không thể khinh thường, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm Bắc Hải, ta cũng sau đó khiến toàn diện đề phòng, để người vững nhất, chuyện như thế, cũng không thể phát sinh nữa. Được, ta vậy thì. Thanh sắc đế vương thân ảnh theo tiếng trực tiếp cất bước hướng về phương bắc mà đi mấy hơi thở về sau cái này long tộc tổ địa đại môn du lên như có như không tiếng rồng ngầm cẩn trọng cực kỳ trong khoảnh khắc ở toàn bộ đông hải cường giả bên thay vang lên thúc phụ ra tay trong long cung ngao quảng vẻ mặt vui vẻ lập tức lại có chút bận tâm thăng lên trong đông hải sở hữu chuẩn thánh cường giả bên thay chấn động một luồng mạnh mẽ áp bách lực từ cái kia tiếng rồng ngầm bên trong truyền đến đây là ba tòa tiên vụ lượn lờ trên hải đảo Nhất đại khí cao quý tuyệt mỹ nữ tử biến sắc. lão bất tử kia, lại ở cái này thời điểm xuất thế. Đông Hải một chỗ vô tận thâm nguyên phía dưới, một con quái vật khổng lồ mở sơn mạch giống như cự nhãn. Vô số cường giả vẻ mặt biến động, trong lòng khiếp sợ. Mà cũng có một chút chuẩn thánh cường giả, càng thêm khiếp sợ. Là ai? Có thể cho bọn họ như vậy áp bách? Đế tân thứ 1081 năm ngày mùng ngày 1 tháng 10. Nhân vương điện, một tháng một lần hướng biết đúng giờ tiến hành. Lượng các cử bộ, bốn giám tướng kế báo cáo chính vụ, thảo luận đối sách. mấy canh giờ về sau, tất cả xong xuôi, nhưng bên trong cung điện bầu không khí nhưng không coi ung dung một tia, trái lại càng thêm nâng trọng. rất nhiều đại thần trong ánh mắt đều là trịnh trọng, thỉnh thoảng mắt nhìn điều khiển trên bậc, cái kia nhất là Khôi Ngô Cao To thân ảnh. khởi bẩm bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. lễ bộ đại phu Mai Bá đứng ra, thần sắc nghiêm túc nói. nói. Đế Tân hờ hững mở miệng. vâng, bệ hạ ngày gần đây dân gian đều đã truyền khắp bốn thái tử điện hạ giết Đông Hải Long cung tam thái tử ngao bính, việc này chuyện rất quan trọng, thần muốn hỏi bốn thái tử điện hạ, lời ấy thế nhưng là là thật, nếu không là thật, còn cần làm sớm ngày ngăn lại lời đồn đãi. Mai bá nhìn trầm trầm không chớp mắt, nghiêm mặt nói, cũng không có đi xem cái kia vẻ mặt hơi biến đế bố. tiếng nói vừa dứt, đầy triều quan viên cũng đều không che giấu cái gì, rồn rập nhìn về phía đế bố. đại thương bốn thái tử điện hạ giết Đông Hải Long cung tam thái tử ngao bính một chuyện. Tại đây ngăn ngắn trong mấy ngày, ầm ầm lưu truyền ra tới, lập tức thành gần nhất náo nhiệt nhất sự tình. Dân gian không nói, trên triều đình lại càng là chú trọng. Nếu thật là như vậy, như vậy việc này liền tuyệt đối là ngập trời đại sự, cần mau chóng nghĩ ra cách nào ứng đối mới phải. Đế Bố vẻ mặt có chút không tự nhiên, bên cạnh hắn Đế Tiên ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng ngưng trọng, Đế Hồng cau mày, như là đang suy nghĩ gì, đế nghiễm bình tĩnh, tồn tại cảm giác vẫn bạc nhược. Đế Bố, Đế Tân cao cao tại thượng, Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hờ hững kêu lên. Nhi thần ở, Đế bố hành lễ đáp lại, nhưng mà đối mặt chúng thần, có chút không tự nhiên nói: "Mai đại phu, 9 ngày trước, bản thái tử ở trung thổ thiên châu cùng Đông Hải Tương Lâm chỗ, gặp phải cái kia Nga Bính. Chúng ta lên chút tranh chấp, hắn dùng võ lực áp bách bản thái tử, bản thái tử tự bạo một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trong lúc vô tình, đem hắn cho giết chết." Bao la bên trong cung điện, mấy ngàn người tồn tại, lại là yên lặng như tờ. Rất nhiều quan viên Đều đã trừng lớn hai mắt, tựa như không thể tin được. Lập tức, phần lớn quan viên cũng bắt đầu ánh mắt xéo qua đan sen, bí mật truyền âm. Cái này, tứ thái tử thật dết ngao bính. Phiền toài lớn. Long tộc hướng về tự bên, hoàng thất huyết mạch lại càng là cực nhỏ. Tứ thái tử dết ngao bính, long tộc nhất định phải sẽ không giảng hòa. Quả nhiên, cái kia đồn đại là thật. Bốn thái tử điện hạ, kích động. Lần này phiền xuất đi. Lít nha lít nhít truyền âm, ở đông đảo trong quan viên tiến hành. Liên ngay cả nhị phẩm bực này đại thương trụ cột, đại bộ phận cũng nhíu mày, nói vài lời thương nghị. Đế tân ngồi ở phía trên, làm như không thấy, mặc kệ tự nhiên. Điều khiển trên bậc, đế tiễn lông mày càng nhăn, đế hồng cũng giống như thế, đế nghiễm mắt nhìn đế bố, thở ơ không động lòng. Đế bố buông xuống ánh mắt, tuy nhiên hắn không nghe thấy chúng thần, nhưng này đông đảo ánh mắt, hắn là nhìn ra, là thở dài, phải không thích vân vân. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút bị đè nén. ngươi là vô ý chi tội Cũng không trách người, cái kia ngao bình cái chết, có thể chính là hắn mệnh trung chú định thôi. Đồng nhiên, đế tiễn nói khẽ. Đế bố khỏe miệng giật một cái. Mắt nhìn đế tiễn, tuy nhiên hắn còn là chán ghét cái kia thối cá chạch, nhưng nghe đến chính mình đại ca nói như thế, hay là cảm thấy một chút thật không tiện. Bất quá trong lòng bị đè nén cũng ít rất nhiều, hơi gật đầu. Tứ đệ không cần lo lắng, cha đế nhiều lắm trừng phạt ngươi một hồi, sẽ không sao. Đế hồng sắc mặt do dự một chút, có chút mất tự nhiên nói. Đế bố không nhịn được hành đế hồng một chút, không muốn là rõ ràng hắn tính cái gì, thậm chí cho là hắn là đang cười nhà mình. Mấy ngày này, ngày ngày quỷ, thể diện đã sớm không thể. Đế Nghiễm trầm ngâm dưới, cũng nói câu, cái kia ngao bính đã chết, tam, ca ngươi giết cũng giết, cũng không thể đổi ý, cần gì phải quan tâm phía dưới những đại thần kia xem phương pháp. Tuy ý bình thản tiếng nói, lại là để đế bố đông cảm thấy phân chấn. Không sai, chết cũng chết, giết cũng giết, còn có thể thế nào? Ngày hôm qua chương 2 Chương 450, đến Hoàng. Sự tình cũng đã phát sinh, không thể thay đổi, hắn cho đại thương mang đến phiền phức, không thể nghịch chuyển. Nghĩ quá nhiều lại có gì dùng. Tăng cường tự thân thực lực, mới là chính xác. Nghĩ, trong lòng ngực một ít kiên định, bất qua ánh mắt hay là buông xuống, bởi vì hắn vẫn cứ không muốn nhìn thấy những cái để hắn cảm thấy chán ghét ánh mắt. Tiến lặng. Đột nhiên, ngự sử đại phí trọng đứng ra, nhất thanh trầm hát, vang vọng đại điện, cũng ngăn lại tất cả mọi người nghị luận. Triều đình Túc Kỷ, chính là ngự sử đại phụ trách Phạm Vi. Nghị luận dừng lại, đông đảo ánh mắt, đại bộ phận cũng đều biến thành ánh mắt xéo qua, chuyển hướng Đế Tân. Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, cái kia ngao bính cuồng vọng tự đại, lấy tự thân thực lực ức hiếp bốn thái tử điện hạ, bất ngờ chết đi cũng là tự làm tự chịu. Cao Thuận đứng ra, khuôn mặt trước sau như một nghiêm túc nói. Không ít quan viên cùng tướng lãnh kinh ngạc, hắn lại biết đứng ra nói như thế. Đế Tân không hề nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt chúng thần. Khởi bẩm bệ hạ, Thần cho rằng cũng thế, việc này xuất phát từ bất ngờ, bất quá việc cấp bách là cùng Long tộc triển khai đàm phán, hết quá việc này. Bỉ Kiên lúc này đứng ra, nghiêm mặt nói: "Làm sao đàm phán?" Long tộc biết dễ dàng hết quá việc này. Rốt cục, Đế Tân mở miệng, lãnh đạo ngữ khí, để phía dưới đông đảo quan viên cũng phân tích không đi ra cái gì, không rõ ràng Đế Tân ý tứ. Dù sao việc này nói đơn giản đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Liền xem Đế Tân có bỏ được hay không Đế Bố không bị chết, nhưng trong đó trừng phạt cường độ, cho long tộc giao cho, phải không mở hưởng dạng. Cũng đang bởi vì không biết đế tân ý tứ, đông đảo quan viên cũng là mới không biết nên nói thế nào. Bất quá thương lượng thương dung những này triều đình tầng cao nhất này quan viên, kỳ thực cũng đoán được một ít đế tân ý tứ. Chuyện xảy ra mấy ngày qua, đế tân cũng không có triệu bọn họ tiến cung thương nghị việc này, như vậy nhất định chính là làm ra quyết định kỹ càng. Ý gì theo bọn họ đối với đế tân hiểu biết, không thể đối với long tộc quá mức thỏa hiệp khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng cần làm trước tiên cùng long tộc tiến hành câu thông, lại nói nó. Mà long tộc mặc dù thô bạo, nhưng ta đại thương càng thêm cao quý, Ngao Bính tuy là long tộc hoàng thất huyết mạch, nhưng chúng quy bất quá là Đông Hải Long Vương con trai, không phải là tổ long trúc long con trai. Bốn thái tử điện hạ giết hắn, làm chút bồi thường cũng chính là. Bang thống đứng ra nói, ánh mắt xéo qua trừng mắt bình tĩnh ra cắt lượng, cùng với lao thần nơi nơi buông xuống ánh mắt cổ hủ. Bên trong cung điện rất nhiều quan viên không khỏi âm thầm gật đầu. Cho rằng bàng thống nói không sai Ngao Bính thân phận là bất phàm Nhưng thua xa tứ thái tử Giết, làm chút bồi thường chính là Bị bàng thống trừng cổ hủ thờ ơ không động lòng Yên lặng đứng Ở nhị phẩm quan viên bên trong Tồn tại cảm giác thấp nhất Ra cát lượng thì là trong lòng nẻ qua một vệ bất đắc dĩ Đảng phái việc Thật sự là mặc kệ ở nơi nào đều có Còn chưa không lấy tự thân suy nghĩ làm chủ đạo Ung dung thi lễ một cái Trinh trọng nói, khởi bẩm bệ hạ Thần cho rằng cũng thế, Ngao Bính đã chết Long tộc mặc dù nhất định sẽ giận, nhưng tuyệt không nguyện cùng ta đại thương lên quá to lớn xung đột, việc này làm phái một sứ giả đi vào câu thông thương nghị. Trần Cung, điền phong ánh mắt có chút do dự, mắt nhìn mấy người, không có mở miệng. Dừng lại lượng tức, Đế Tân lãnh đạm mở miệng, ai muốn đây? Mai Bái nhăn dưới lông mày, việc này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn lễ bộ việc. Nhưng bệ hạ hỏi như thế, hiển nhiên có khác tâm tư. Bất quá thân là lễ bộ đại phu, nên tỏ thái độ hay là tỏ thái độ đang chuẩn bị mở miệng lúc, Trần Cung đã trước tiên mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, thần nguyện đi tới. Khởi bẩm bệ hạ, thần tiến cử một người. Đương nhiên, Bàng thống hành lễ, nghiêm nghị nói, cổ đại phu lưu trí hơn người, chính là nhân tuyển tốt nhất. Cổ Hủ vẫn buông xuống ánh mắt, rốt cục hơi khiến xuống, bình tĩnh ánh mắt nhìn mắt Bàng thống. Chết gà. Rất nhiều trung hạ tầng quan viên kinh dị, hôm nay Bàng đại phu tựa hồ dị thường quan tâm việc này. Mà những cái bên trong cao tầng quan viên thì là cảm thấy chút dị dạng. Bọn họ đối với trên triều đình vòng nhỏ càng hiểu rõ ràng, gia cát lượng, bàng thống, trần cung, còn có cái kia điền phong cùng với cao thuận, triệu vân luôn luôn đi gần nhất. Rõ ràng có một cái vòng tròn nhỏ. Cho tới cổ hủ, thì lại hướng về là độc lai like, độc vãng, không cùng người khác nhiều giao lưu. Nhưng làm sao đột nhiên, thật giống bị bàng thống nhằm vào. Cổ hủ khẽ miệng động dưới, vẫn còn không có có nói nói cái gì, một bộ nghe theo mệnh lệnh ý tứ. Nhi thần nguyện, điều khiển trên bậc, Đế tiễn ánh mắt hơi rủ xuống nói, thái độ khá là tròng trèo nhưng lạnh lùng. Đế bố cao mày, trong lòng lại khá cảm giác khó chịu. Đế tân ánh mắt đảo qua trần cung, cổ hủ, đế tiến ba người, tựa hồ đang tại do dự. Đột nhiên, bình thiên quan dưới, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đông phương, đôi môi khẽ mở, thản nhiên nói, cũng không cần. Chúng thần cả kinh, thủy cơ, một số ít đại thần liền phản ứng lại. vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía đông phương. Vậy hạ, thương dung mở miệng Đã bị đế tân dơ tay ngăn cản, Đạm Mạc nói, nếu tự mình đến ta đại thương, vậy thì cô cùng hắn đàm luận. Không chờ chúng thần suy nghĩ nhiều, một luồng kinh thiên khí thế, đồng nhiên từ đông phương thăng lên, cực tốc hướng về chiều ca mà tới. Trên động cửu tiêu, dưới nhiếp hú minh, mỗi người cũng lập tức cảm giác được một luồng cực kỳ cảm giác ngột ngạt. Càng cảm giác được rõ ràng luồng khí thế kia, cảm giác nuột ngạt lại càng mạnh. Sau một khắc, luồng khí thế kia, ầm ầm hướng về chiều ca đè xuống, không phải là hết sức mà là đối phương tới gần Triều Ca, một cách tự nhiên áp bách. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, Từ Đế Tân làm trung tâm, trong hư không hiện ra lên nhàn nhạt, nhạt gọn sóng, trung hòa luồng khí thế kia áp bách. Nhân đế còn chưa hiện thân. Thanh âm giàn oà, cương dương hùng vĩ, lộ ra tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo bá khí, uy nghiêm. Triều Ca thành đồng vương, che khuất bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, một đội quái vật khổng lồ ở trong mây đen như ẩn như hiện. Đế Tân đứng lên, ánh mắt cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng. Một bước bước ra, thân ảnh xuất hiện ở chiều ca thành bên trên khoảng không. đến hoàng lai chiều ta ca, cô không có từ xa tiếp đón. Lãnh đạm uy nghiêm thanh âm, cùng cái kia vi đại thân thể, lập tức ổn định chấn động chiều ca thành. quân thân cũng đều cấp tốc ra nhân vương điện, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn vậy căn bản nhìn không tới đầu mây đen, cùng cái kia thỉnh thoảng lộ ra một đoạn như sơn mạch giống như to lớn chân thế long thân. Thêm vào nến hoàng hai chữ, bọn họ cũng đã biết người tới là người nào, long tộc hoàng giả. Hồng hoang trí cường giả bên trong, Trúc Long. Dù cho có đế tân tồn tại, vào giờ phút này, bao quát ra các lượng bực này nhân vật, trong lòng đều là cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, dĩ nhiên là Trúc Long tự mình đến đến chiều ca. Rõ ràng, người đến không tốt. Đồng thời, chiều ca bốn phương tám hướng, vô số cường đại tồn tại bị kinh động, quăng tới từng kia ánh mắt. Đế tân trong mắt u lánh, kim quang nội liễm, nhìn kỹ trong mây đen cái kia dài tới mấy trăm ngàn dặm. Để thiên địa đều giống như đang lay động bàng nhiên cự vật. Trúc Long, Hoàng giả. Lần đầu tiên trong đời, trực diện Hoàng giả ai, Trong lòng một chút kinh ngạc đè xuống, hắn cũng không nghĩ tới, càng sẽ trực tiếp để Trúc Long điều động. Bất quá cũng không nhiều lưu ý, ai tới đều giống nhau. Đồng thời, Trúc Long cũng ở cẩn thận đánh giá đế tân, trong lòng không khỏi thăng lên một chút thán phục. Hắn sinh ở Hồng Hoang sinh ra, gặp qua kinh diễm hàng người, đến không xuể. Nhưng chưa từng có ai, có thể như trước mắt vị này quật khởi nhanh chóng, hoành ép cổ kim, kinh tài tuyệt diệu hùng hoang. Trong lòng thán phục, trong miệng liên tục, thanh âm dường như thiên điệu thanh âm chấn động cựu thiên, nhân đế khách khí, bản hoàng đến mục đích, nói vậy nhân đế đã rõ ràng, không biết nhân đế làm sao cho ta lòng tộc giao cho. đến hoàng muốn cái gì giao cho? Đế tân đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, cả ngươi khí độ uy nghi, cũng không vì chúc lòng đến, mà có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là phía dưới nhân vương điện trước, chúng thần càng ngưng trọng. Đế bố năm thật chặt quyền, có không cam lòng? Trong hậu cung, chân mật chăm chú nhũ mày ngọc lông mày đều là lo âu và một luồng tín nhiệm. Chiều ca trong thành, vô số người tâm tình chập trùng, không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Ngao Bình chính là Ta Long tộc hoàng thất huyết mạch, ngươi con thứ tư giết hắn, nhân đế không muốn nói nhiều sao? Trúc Long mở miệng, vẫn chấn động thiên địa, vẻ tức giận. Đế Tân vẻ mặt bất biến, đạm mạc nói, tiểu bối tranh chấp, thất thủ chết đi, không phải là rất bình thường à? Trúc Long hơi run. Phía dưới quần thần cũng là như thế. Lần thứ nhất, bọn họ biết rõ chính mình bậy hạ, chính thức tâm tư. Căn bản không thèm để ý. phảng phất chết đi ngao bính, chính là một phổ phổ thông thông nhân vật. Chương 1, chương 2, 12 giờ tả hữu cảng. Chương 451, chân thế thiên thành. Chết, cũng không có gì lớn không. Hoặc là càng chuẩn xác nói, đó là một loại cực hạn tự bên. Trực tiếp đem việc này định nghĩa vì là tiểu bối tranh chấp, bất luận sinh tử, trưởng bối cũng không được đúng tay rõ ràng tự bên đương nhiên đông đảo quan viên không dám nhắc tới đến đây hai chữ đế tiến ánh mắt có chút quái lạ nhiều kia hứa thở dài cùng oán nghiệp ý còn lại tam huynh đệ có chút sững sờ trong hậu cung chân mật nở nụ cười vẻ đẹp kinh tâm động phách quả nhiên ầm trong ngay mắt phảng phất thiên địa nổi giận mây đen quay cuồng sôi trào cái kia từ trong mây đen thỉnh thoảng hiện lộ thân hình khổng lồ tản ra khiếp người cực kỳ khí tức nhân đế đây là ý gì gia yếu bá khí thanh âm Tức giận phung trào. Không có giữa sự sống và cái chết tranh đấu, làm sao thành tài. Tiểu bối trong lúc đó sự tình, nến hoàng quá mức huy động nhân lực. Đế tân không nhanh không chậm, lạnh nhạt nói. ngươi là y nói ngao bính chết là tài nghệ không bằng người. Đáng đợi. Nến hoàng trong lòng thật sự có chút nộ, trước khi đến hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân đế sẽ là như vậy thái độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương nói có nhất định đạo lý, thêm vào cái kia không nhanh không chậm, phong khinh vân đạm dáng vẻ. Còn trái lại tôn lên hắn có chút buồn cười. Tiểu bối muốn thành tài, liền không thể nhất mội che chở Cô chi ngũ tử, ở bên ngoài du lịch thời gian, chỉ cần không gặp lấy lớn hiếp nhỏ việc, cùng cảnh giới tranh đấu, sinh tử cô tuyệt không sẽ thêm nói. Bọn họ đã nắm giữ tốt nhất gánh ngộ, chết cũng chỉ là chính mình phế phẩm thôi. Đế tân nhàn nhạt nói, không chứa bất kỳ tình cảm ba động Phía dưới, đế tiễn mấy người trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Mà người, bao quát chút lòng, tất cả giật mình long độc ác. Mặc kệ lời ấy có phải hay không ở biện giải, có phải hay không ở giữ gìn đế bố. Nếu dám ở cái này vô số người trước mặt nói ra, lấy hắn đế vương tôn sư, ngày sau hầu như khẳng định sẽ như thế làm, bằng không thể diện, uy nghiêm ở đâu rồi. Vì lẽ đó đế tiễn mấy cái huynh đệ, trong lòng mới khá là phức tạp. Nếu như ta chết thật ở cùng cảnh giới bên trong, cha đế, hán, thật không biết báo thù cho ta. Bọn họ không biết đáp án này. Trúc Long tử tử tế tế nhìn đế tân, đột nhiên. Hắn kết thân từ khi đến này, có chút hối hận. Bởi vì hắn ý thức được, vị này nhân đế theo người tộc di vãng tam hoàng ngũ đế, cũng rất khác nhau. Đây là một vị chính thức đế vương. Hay là, khít khao nhất hắn xưng hô, không phải người đế, mà là thương lượng đế. Hắn càng thêm lý trí, nhưng có lúc cũng càng thêm không lý trí. Bất quá bất kể như thế nào, lúc này hắn cũng không thể lùi bước, nhất là đối phương phế vật kia lời nói, nếu như hắn lúc này lùi bước. Không nói hắn tự mình xuất thế mục đích liền không đạt tới trái lại sẽ trở thành chuyện cười, lại càng là thừa nhận ngao bình chính là tên dắt rưỡi, long tộc còn có mặt mũi nào? tức giận càng lớn, khí thế khủng bố điên cuồng tăng trưởng, tựa hồ không có cực hạn giống như vậy, ngươi ý tứ là không cho ta long tộc bất kỳ giao cho. sự tình, cho cái gì giao cho? đế tân lệnh nhạt nói, cả người lại càng là bá khí tuyệt luân, đối mặt cái kia che khuất bầu trời mây đen, đập phá thiên địa bàng nhiên cự vật, thân thể không chút nào không hiện ra nhỏ bé. được được được. Xem ra ta Long tộc nhiều năm chưa từng xuất thế, đã bị người không nhìn, sát hại ta Long tộc hoàng thất huyết mạch, còn thờ ơ không động lòng. Hôm nay, bản hoàng liền nhìn, nhân đế ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, không nhìn ta Long tộc hoàng thất huyết mạch. Bá đạo tức giận, thiên địa biến sắc, tất cả tất cả tựa hồ cũng trở nên cực kỳ yếu đuối, vừa chạm vào tức nát. Trúc Long Sơn ngọn núi giống như long mục lạnh lùng trừng mắt đế tân, tuy nhiên không tưởng tượng nổi, nhưng động thủ việc vốn là ở hắn trong dự liệu. Cũng tốt, ngược lại hắn hết sức tò mò. Vị này nhân đế đến tuột cùng có gì bản lĩnh. Đã lâu không hề động thủ, người này là thích hợp. Đủ tư cách. Đế tân hai tay lặng yên nắm chặt, hai mắt hơi híp mắt chút, vô hình khí thế càng ngày càng mạnh. Chiều ca trong thành, vô số người càng ngày càng xuất sáng, đại khí không dám nhiều thở. Bốn phương tám hướng, cái kia đưa tới từng kia ánh mắt, cũng càng thêm chăm chú. Trong lòng tâm tư vạn thiên. Cỡ này thời điểm, trúc long xuất thế, đối mặt nhân đế, hiện nhiên, cái này không giống bình thường rất có thể, đại kiếp liền từ này triển khai. Nhân tộc tổ đỉnh. mười mấy đạo tồn tại ánh mắt ngưng trọng. Hoàng huynh, thật không đứng ra. Thần nông có chút cao mày nói. Chờ một chút. Phục Hi hai mắt như như vũ trụ rộng lớn, không có đi xem chút lòng, trái lại tử tử tế tế nhìn Đế tân. Trong mắt nơi sâu xa, là một vệ tìm tòi nghiên cứu, cùng với chờ mong. Ngang, đột nhiên, cao ngang tiếng rồng ngầm, chấn động cửu châu, lại không có nhiều lời những lời khác, mây đen tản đi một đội lớn vô cùng lòng trảo dò ra như là thế giới chi cánh tay cường han đến kinh người lực lượng để vùng thế giới này đều giống như dễ vỡ đồ chơi chỗ đi qua lưới pháp tắc ầm ầm phá toái không có bất kỳ cái gì trở ngại không gian như là một bức tranh một tờ giấy bị lấy đơn giản nhất trực tiếp lực lượng từ giữa đó vỡ ra tới đế tân ánh mắt mãnh liệt như có như không tiếng rồng ngầm từ trong cơ thể hắn vang lên tay phải nắm chặt thành nắm đấm huyền diệu khó giải thích lực lượng Hóa thành uy nghiêm cùng cẩn trọng hai tầng thế giới. Uy nghiêm là thiên, cẩn trọng tất nhiên. Thiên địa đối lập, quyền ở chính giữa tâm. Trong ngay mắt, tất cả thiên địa hóa ở một quyền bên trong, đơn giản một quyền, không hề đẹp đẽ một quyền, lại càng là bá đạo cực kỳ một quyền. Hung hãn nổ ra, trực diện cái kia long trảo nơi trung tâm nhất, một quyền nhất trảo chạm vào nhau, một sát na kia, thiên địa không hề có một tiếng động, vạn vật hết thảy đều mất đi thanh âm. Trong ngay mắt, ầm, kinh động thiên hạ tiếng nổ vang dền. Phảng phất vô số thế giới cùng một nơi nổ tung, cựu tiêu rung động, thiên địa giao động. Trong tiếng nổ, long chảo thối lui, hữu quyền thu hồi. Đế tân vẻ mặt khẽ biến, thân thể khẽ run, dưới chân nhàn nhạt gợn sóng hiện ra lên, một cái dài tới mấy triệu dặm, như thực chất trưởng thành xuất hiện, thương xác phong cách cổ xưa thành tường, cực kỳ vĩ đại, cũng là cực kỳ cẩn trọng, cứng rắn không thể phá vỡ. Vừa ra hiện, liền hoành ở trên mặt đất phương, cái kia còn chưa bắt đầu run rẩy hư không đại địa, nhất thời vững chắc xuống hùng vĩ trường thành chấn hám nhân tâm như là bất luận cái gì cũng không thể chấn động nó một phân một hảo mà khi cái này trường thành xuất hiện thời gian tổ đình bao quát phục hy ở bên trong mấy người trong mắt lẽ qua một vệ tinh mang tựa hồ nghĩ đến cái gì có chút khó tin cùng yên tâm đồng thời tồn tại trong lòng thăng lên khiếp sợ này cố động tĩnh ba động đế cảnh đỉnh phong trúc long cái kia thanh âm giản ua nói ra những người kia khiếp sợ cũng xác định bọn họ suy nghĩ bao hàm chính hắn Trong lòng đều có chút không có gì để nói. Thiên đỉnh. Hạo thiên nhìn mặt trước hạo thiên kính, ánh mắt nẻ qua dị thải. Đế tân. Tam giáo bên trong, từng kia từng kia kinh ngạc, cùng nó tâm tình thăng lên. Nhân tộc tổ đỉnh. Mọi người kinh hỉ. Hán càng thật như vậy nhanh, liền đến đế cảnh đỉnh phong. Thiếu hạo trong giọng nói, mang theo một chút thật không thể tin tâm tình. Ngũ đế liếc mắt nhìn nhau, không khỏi có chút phức tạp. Bọn họ, cũng bị vượt qua. Hai vị hoàng đệ. Các ngươi tự mình đi một chuyến đi. Phục Hi mở miệng nói. Thân ông, hiên viên gật đầu, thân ảnh biến mất không gặp. Trúc Long không có lập tức động thủ, Long Mục mang theo kinh ngạc tâm tình, chăm chú nhìn đế tân. Hắn tự mình ra tay, tự nhiên nhất là hiểu biết. Vượt qua đế cảnh đỉnh phong một chút lực lượng, hắn bản ý chính là trực tiếp chiếm thượng phong, không nhiều đánh. Không nghĩ tới. Còn có, Long Mục mắt nhìn cái kia hùng vĩ trường thành, đột nhiên, chẳng biết vì sao, trong lòng nẽ qua một tia rung động tựa hồ cùng nó có quan hệ. Nhưng đây chỉ là đế tân một loại vô thượng thần thông, cho dù để hắn đều cảm thấy kinh diễm, nhưng lại làm sao có khả năng sẽ cùng hắn có quan hệ. Bỏ ý niệm này đi, Long Mục lại mắt nhìn cái kia trưởng thành phía dưới. Âm thanh lạnh lùng nói, "Được lắm nhân đế, là bản hoàng coi thường ngươi, hỗn độn bên trong, bản hoàng sẽ cùng ngươi cẩn thận quá nhận. Cho dù là hắn, cũng không muốn giao thủ ba động, thương tới phía dưới nhân tộc." Bởi vì như vậy, sự tình khả năng liền thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Được. Đế Tân trực tiếp đáp lại, trong một chớp mắt thu lên chân thế thiên thành. Hắn lại càng không muốn ở chỗ này giao thủ, dư âm quá lớn, hắn cũng không thể vẫn bảo vệ phía dưới. Tuy nhiên rất có thể đã không cần lại giao thủ. Trúc Long không nói một lời, nhất trảo đánh ra, vô biên lực lượng so với vừa càng mạnh hơn rất nhiều, nội liệm đến mức tận cùng, trực tiếp đánh ở trong hư không. Không có cái gì tiếng nổ mạnh, một cái hắc động xuất hiện, càng giống là một con đường. Chương 2, cái kia bạo càng tiêu chí. Dường như là mỗi vốn đều có, được rồi, ta sẽ cố gắng chứng mới. Chứng 452, triệt tiêu lẫn nhau. Chính cơ hồ là hoàng giả đặc hữu năng lực. đạt đến loại kia tầng thứ, lực lượng đã là một loại bất khả tư nghị bước, liền ngay cả hồng hoàng gánh chịu tồn tại, đều là một loại gánh nặng. Trong khi lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra lúc, thậm chí biết mơ hồ bài xích. Thêm vào hoàng giả bản thân lực lượng, bọn họ có thể đánh xuyên qua một cái trực tiếp đi về hỗn độn thông đạo. Đương nhiên. Cái thông đạo này cũng không phải tốt như vậy quá, cho dù là hôn nguyên thực lực, đều có khả năng ở trong đường hầm mất tích, hoặc là bị thương. Trúc Long nhìn mắt đế tân, liền muốn tiến vào trong thông đạo. Nến hoàng trầm đã. Đột nhiên, một đạo trầm ổn âm thanh vang lên, để Trúc Long thân thể một trận. Cùng đế tân ánh mắt ngay lập tức nhìn sang. Sau một khắc, cách đó không xa trong hư không, một trận văn mèo, hai bóng người bình tĩnh xuất hiện. Đồng thời, một luồng lực lượng thăng lên, hình thành hộ cháo, bao phủ mấy người cũng hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tất cả mọi người ánh mắt. Lập tức, ngoại giới một trận ồ lên. Từng trận tiếng bàn luận ầm ầm mà lên. Đây là hai hoàng, hẳn là ta nhân tộc hai hoàng lai. Lần này được, xem cái kia trúc long còn dám làm cản. Thần nông, Hiên viên. Hai hoàng như là đã đến, trận chiến này cũng đã không đánh được, đáng tiếc, đáng tiếc. Hộ cháo, trúc long cùng đế Tân tùy ý người tới làm, trong chớp mắt, hai vị thân ảnh liền đến đế Tân bên cạnh, chính là Thần nông cùng với Hiên viên. Cùng đế tân liếc mắt nhìn nhau, gật đầu ra hiệu về sau, liền nhìn về phía Trúc Long. Nến Hoàng, đã lâu không gặp. Thần nông khẽ cười nói. Hiên viên cũng lộ ra nụ cười, thái độ muốn càng thân cận mấy phần, tiền bối. Địa Hoàng, Thái Hoàng, các ngươi tới đây, chẳng lẽ không phải muốn làm khó bản Hoàng? Trúc Long thái độ cũng hòa hoãn một ít. Đại thương cùng long tộc quan hệ tuy nhiên cũng không tốt, nhưng cả người tộc, hoặc là nói nhân tộc tổ đỉnh cùng long tộc quan hệ, lại là không sai. Chư cặp kia phương hiểu ngầm bên dưới trong bóng tối minh hữu quan hệ, nhân tộc quật khởi trong lúc, cũng cùng rất nhiều long tộc từng có khá là thân mật quan hệ hợp tác. Tỷ như Hiên Viên năm đó, thì có long tộc cường giả trợ giúp qua hắn. Đến Hoàng nói giỡn. Thần ông thái độ sự hòa hợp, cười nói, "Ta nhân tộc cùng long tộc hướng về thân cận, quan hệ rất tốt, lại nào có làm khó dễ câu chuyện." "Được, người kia đế lời nói, các ngươi làm sao xem?" Trúc Long mắt nhìn bình tĩnh Đế Tân, trầm giọng nói, "Thần nông, Hiên Viên cũng mắt nhìn Đế Tân, Trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Sự tình bọn họ tự nhiên cũng đã biết được, tại bọn họ tầng thứ này xem ra, kỳ thực cũng không tính lớn. Long tộc hoàng thất huyết mạch sắc thực thân phận bất phàm, nhưng Ngao Bính Trung Quy không phải là tổ long hoặc trúc long thân tử, chỉ là tổ long đông đảo tôn tử bên trong, tổ long còn chết đi từ lâu. Nhưng Đế Tân cùng trúc long cũng rõ ràng không nghĩ lùi một bước. Càng chuẩn xác, là Đế Tân một bước không nghĩ lùi. Một phương là thân tử, một phương là mấy lượng ít đòi long tộc hoàng thất huyết mạch lại đều dính đến tự thân vấn đề mặt mũi cùng một ít nguyên nhân khác dẫn đến lúc này bực này tình huống Nến hoàng nói vậy ngươi cũng rõ ràng đây chỉ là một hiểu nhầm còn liên quan đến đại kiếp cùng với cấp độ càng sâu tồn tại long tộc vốn ở đại kiếp ra nên hoàng cần gì phải tự mình đi tới đây thần nông vẻ mặt hơi túc trịnh trọng nói ta long tộc mặc dù không nghĩ liên quan đến đại kiếp nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ lo sự tình địa hoàng hay là đừng nghĩ dùng cái này nói để bản hoàng tối lui trúc long trầm giọng nói Đế Tân ánh mắt nhất động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn nhãn thần nông hai người, lại không có mở miệng. Thần nông hai người mặt mũi, hắn được cho. Đến hoàng, tổ long huyết mạch chết đi một cái, sắc thực nghiêm trọng, nhưng này tiểu long trước đó ước hiệp nhân đế con thứ tư, mới đưa đến một loạt hậu quả, đến hoàng không muốn nói nhiều sao? Thần nông khẽ cau mày nói: "Hừ, bản hoàng không có nói thẳng muốn đối phương tính mạng, vốn là lùi một bước, động lòng người đế lại là không chút nào đem bản hoàng cùng với long tộc để ở trong mắt." Một điểm giao cho cũng không cho, Địa Hoàng, Thái Hoàng không muốn nói cái gì. Trúc Long lạnh lùng nhìn về phía Đế Tân. Hắn chưa từng có nói muốn Đế Tân con thứ tư mệnh đến trả lại, trong lòng cũng không có cái ý nghĩ này phương pháp, bởi vì hắn rõ ràng, cái kia không thể. Nhưng Đế Tân không cho chút nào thái độ, lại là chính thức đem hắn chọc giận, cũng làm cho hắn cười hổ khó xuống. Đó là căn bản là không có có đem hắn cùng với Long Tộc để ở trong mắt hành vi, nếu là hắn không hung hăng biểu hiện, Long Tộc cùng hắn thể diện ở đâu rồi. Thân ông. Hiên viên ánh mắt xéo qua liếc mắt đế tân, trong lòng lại càng là có chút bất đắc dĩ. Trong nhân tộc, chưa bao giờ xuất hiện quá đế tân như vậy tính cách nhân đế, hiện ở ngoài mặt xem, một điểm không để ý tới đại cục. Nhưng này chính là đối phương tính cách, bọn họ cũng có chút thói quen, không thể mạnh mẽ làm cho đối phương thế nào làm. Ở trước mặt người ngoài, càng chỉ có thể đứng ở hắn một phương. Thần nông trong lòng than nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, đến hoàng còn nhớ được long tộc nợ thần nông một cái công đạo. Chúc Long ánh mắt biến đổi. Hiên Viên trong lòng cũng có chút thở dài, Đế Tân ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Thần Ông, một tia không được tự nhiên ở trong lòng thăng lên, nhưng vẫn là không có mở miệng. Phần hảo ý này, hắn không thể cự tuyệt. Bằng không sẽ cùng nhân tộc tổ đỉnh quan hệ lên ngăn cách. Chỉ bất quá, sắp thực xấu hắn dự đoán, càng làm cho hắn thật sự ghi nợ một phần nhân tình. Ngươi có ý gì? Trúc Long cau mày. Việc ngày xưa cùng chuyện hôm nay, triệt tiêu lẫn nhau. Thần Ông hai mắt hiếp mắt một nửa bình thản nói, không có gì vãng ôn hòa khí tức. Trúc Long trong lòng cau mày không ngớt, càng có chút bất đắc dĩ. Muốn mở miệng phản đối, nhưng căn bản nói không ra. Không muốn là thần nông nhắc lại chuyện này, hắn đều căn bản không nghĩ lên. Có thể chuyện này bọn họ Long tộc sát thực thiếu hụt cho thần nông một cái công đạo, dù cho thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng sự tình như cũ là tồn tại. Được, xóa bỏ. Dừng lại mấy hơi thở, Trúc Long trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Long mục sâu sắc liếc mắt nhìn đế tân, thân hình khổng lồ nhanh kinh người, trong mắt. Biến mất không còn tâm tích Hiện trường chỉ còn dư lại ba người Đế tân nhìn về phía thần đồng Thanh em hơi có chút trình trọng Không cần như vậy Long tộc không dám động thủ Ở hắn trong dự liệu Long tộc tuyệt không dám toàn diện phát lên đại chiến Nhiều lắm thì long tộc cường giả cùng hắn tranh đấu một hồi Hắn vừa vặn bày ra thực lực Và một ít đồ vật Để đạt tới hắn một ít mục đích Cuối cùng ở tổ đình đứng ra dưới Chỉ cần hắn vẫn không thoái nhượng Cho dù có phương diện khác bồi thường Long tộc chỉ có thể thối lui đồng thời Cũng nhất định lòng mang tức giận không cam lòng, cùng nhân tộc quan hệ xa trên một bước giải Đây chính là hắn một cái khác mục đích, cùng cái kia người giật dây khả năng tồn tại mục đích nhất trí. Khiến nhân tộc lại không nó cường lực minh hiếu, gia tăng áp lực. Chỉ có như vậy, hắn ở trong nhân tộc, mới có thể có càng trọng yếu địa vị, tác dụng. Nhìn như có chút buồn cười, thậm chí ngu xuẩn. Nhưng đây chính là hắn phương pháp. Yêu thích đem tất cả quyền chủ động trộm vào trong tay mình phương pháp. Yêu thích mạnh đến. Mà không phải tốt tốt trao đổi phương pháp Về phần hắn có thể hay không sống quá những cái áp lực Hắn sẽ không nghĩ tới cái kia thất bại sự tình Bất quá thần nông cách nào Lại là để long tộc chỉ có thể bất đắc dĩ Lắng lại lửa giận rời đi Còn để hắn nợ một tân tình Thần nông nhìn đế tân Không hề che giấu chút nào chính mình sự hòa hợp thái độ Một lần nữa lộ ra nụ cười Lắc đầu một cái khá là thản nhiên nói Sự tình cũng đã qua lâu như vậy Nếu như không phải là hôm nay việc Có thể vĩnh viễn cũng không dùng tới nhân đế không cần chú ý, đế tân trong lòng thăng lên một tia nhàn nhạt kinh ý, chớp mắt lại biến mất không còn tâm tích. năm đó thần nông còn chưa thành đế lúc, có một nữ tiên tinh vệ, chết ở trên biển, hung thủ chính là long tộc. khi đó nhân tộc xa không có hiện ở mạnh mẽ như vậy, thần nông làm nhân tộc đại cục, không có đi hướng về long tộc báo thù. cũng là phần này làm nhân tộc đại cục, cho tới bây giờ, phần kiêu hận này vẫn là bị vùi lấp. chính là việc này, mới khiến cho trúc long á khẩu không trả lời được địa thối. Trên đời hoàng giả thân nữ, cùng chết đi tổ long tôn tử. Dù cho hắn là long tộc, cũng biết hai người không cách nào so sánh, hắn chỉ có thể thối lui. Mà thần nông ý tứ cũng rất đơn giản, nếu như không có chuyện hôm nay, hắn e sợ mãi mãi cũng sẽ không đi để cập thủ này, vì lẽ đó không có cái gì. Nguyên nhân chính là làm nhân tộc đại cục. Nhưng chính mồm thả xuống thân nữ kiều hận, phần nhân tình này, liền đế tân cũng phải thừa nhận. Ngưng lại, thần nông thần sắc nghiêm túc mấy phần, tiếp tục nói, long tộc phải không sẽ động thủ nhưng trung quy không tốt náo quá mức. Nhân đế thân là nhân tộc cộng chủ, có bản thân dự định, kế hoạch, chúng ta lý giải, sẽ không ngăn cản. Nhưng chúng ta cũng có chúng ta tâm tư, sẽ đi làm một ít ở chúng ta xem ra, chính là nhân tộc chuyện tốt. Trung quy mà nói, tất cả mục đích, là tương đồng. Có ý riêng lời nói, lộ ra một luồng chân thành. Từ một loại khác trình độ mà nói, cũng là một loại thẳng thắn giao lưu cùng với tín nhiệm. Đế tân không tỏ rõ ý kiến, trong lòng rõ ràng, Chính mình bày ra thực lực và một ít đồ vật mục đích, đặt đến một nửa. Nhân tộc Tổ Đình đã thấy, càng đối với hắn biểu đạt tiến một bước tín nhiệm. Đa tạ, nhàn nhạt hai chữ mở miệng, không nhìn ra cái gì còn lại tâm tình. Thần nông cùng hiên viên cũng không thèm để ý, gật gù xoay người rời đi. Chương 1, chương 2, trưa mai chương mới. Chương 453, ba hoàng cười. Hai hoàng rời đi, huyền ảo lực lượng biến mất, đế tân lại xuất hiện ở vô số người trước mặt. bái kiến bệ hạ Chiều ca trong thành vô số dân chúng lúc này đại lễ cuối đầu, hành lễ âm thanh sông thẳng lên trời, liên đối tất cả những người khác cũng chỉ có thể theo hành lễ. Nhân vương điện trước đông đảo đại thần, trong hậu cung chúng phi, cũng rốt cục triệt để yên tâm. vừa bọn họ có thể nhìn thấy Trúc Long rời đi, nhưng là chỉ có hiện tại tận mắt nhìn thấy đế tân vô sự, bọn họ có thể yên tâm. Bình thân. Đế tân uy nghiêm nói, dừng lại lượng tức, thân ảnh tiến vào nhân vương điện. Bài chiều. Không có nói lên vừa nãy sự tình, đế tân trực tiếp ra lệnh hóa thành kim quang rời đi. mọi người mang theo hiếu kỳ thương nghị thối lui. không biết vừa cái kia bốn vị tồn tại đến tận cùng nói những gì. để trúc long trực tiếp rút đi. không chỉ có bọn họ hiếu kỳ, bốn phương tám hướng quăng tới từng kia ánh mắt cũng hiếu kỳ. không ít tồn tại lại càng là có chút thất vọng, đúng là không có đánh lên. đồng thời theo việc này, theo đế cảnh đỉnh phong việc, cái kia vô hình từng đạo mạch nước ngầm, tựa hồ càng thêm mãnh liệt. nhân vương điện hậu điện, đế tân yên lặng suy tư vừa nãy tất cả. Thần nông cử động, ngoài ý muốn, để chúc long chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Bất quá, mặc dù chưa hề hoàn toàn đạt đến long tộc cùng nhân tộc quan hệ đoạn tuyệt mục đích, nhưng qua chiến dịch này, vẫn sẽ có chút hiệu quả. Còn lại, chính là xem tổ đỉnh bên kia đáp lại, cùng với ngoại giới động tác. Một vệ chờ mong nẹ qua, bình tĩnh lại, tiếp tục thôi toán mỗi cái khả năng chuyện phát sinh, tồn tại bỏ sót. Nhân tộc tổ đỉnh, mười mấy người lần thứ hai tụ hội, một phần mặt mỉm cười, còn lại thì là dễ dàng cùng phức tạp đều có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 Thiếu hạo trước tiên nói, không ít người khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, ở trong mắt bọn họ, đế tân Vương thức xử lý, thật có chút quá mức cứng, rắn. Nếu như là bọn họ, bọn họ tuyệt không biết làm như vậy. Đương nhiên, bọn họ mặc dù không thích, cũng sẽ không đi quản, cũng quản không. Thần ông giữa hai lông mày có chút tâm tình rất phức tạp thăng lên, khá là ngưng trọng nói, hắn là một vị chính thức đế vương. Thậm chí là ta nhân tộc, người thứ nhất chính thức đế vương, hắn không giống với chúng ta, có thể, đó chính là hắn nói. Ánh mắt mọi người đọc lại, dù cho chưa từng có cẩn thận nghĩ tới việc này người, cũng là ngay lập tức minh bạch thần ông. Đế tân xác thực không giống với mọi người tại đây. Bọn họ đã từng là nhân vương, nhân đế, nhân hoàng, bọn họ coi như là đế vương. Nhưng lại chưa bao giờ tính toán chính thức đế vương. Bọn họ, là nhân tộc cộng chủ, là nhân tộc linh tụ. Bọn họ thống lĩnh hạ nhân đỉnh, là thuộc về sở hữu nhân tộc, mà không phải thuộc về bọn hắn chính mình. Chế độ công hữu kết thúc, độc chiếm thiên hạ đến về sau. Những người kia vương cũng không tính chính thức đế vương, bởi vì bọn họ không có đủ đủ thực lực. Chỉ có đế tân không giống, hắn là độc chiếm thiên hạ, lại càng là thực lực đủ đủ, chính thức nhân tộc đế vương. Như thế nào chính thức đế vương? Cái này cũng không có chuẩn xác định nghĩa, nhưng cũng không phải giống như bọn họ. Tam hoàng ngũ đế thậm chí trong đó mấy cái tổ, bọn họ lời nói, kỳ thật là đại thể tương đồng. Bọn họ đi là nhân hoàng nói, cũng bởi vì người này hoàng đạo, nhân tộc có thể khiếp sợ hồng hoang liên tiếp xuất hiện tam hoàng ngũ đế thành tiệu từ xưa đến nay hùng hoàng đệ nhất tộc danh âm thanh ma nhân hoàng đạo cùng chính thức đế vương chi đạo cũng không tương đồng bọn họ biết rõ đế tân đi chính là đế vương chi đạo cũng chính bởi vì cái này đế vương chi đạo bọn họ mới biết càng tín nhiệm lại cảnh giác đế tân càng tín nhiệm là đế tân nói quyết định hắn cùng với đại thương cột vào cùng một nơi là nhân tộc một phương này cảnh giác là bọn hắn biết rõ chính thức đế vương đáng sợ tâm tư khó dò tuyệt đối thâm bất khả trắc Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra ra sao cử động. Hắn là cùng đại thương cột vào cùng một nơi, nhưng cũng theo người tộc không có. Nhìn như sẽ không làm thương tổn nhân tộc, đối với hắn như vậy không thể chỗ tốt, nhưng cụ thể ai có thể nói chuẩn. Đối với một vị đi đế vương chi đạo chính thức đế vương, cho dù là bọn họ nhân tộc một phương, mọi người tại đây cũng không dám có chút thả lỏng lòng cảnh giác. Nhân đế làm phương pháp, có lẽ là có hắn tự mình nghĩ phương pháp, kết quả không có trước khi xuất ra, chúng ta không nên làm thêm bình luận. Hắn cuối cùng là bây giờ nhân đế, ta tin tưởng, hắn sẽ không làm nguy hại nhân tộc cử động, như vậy, liền đầy đủ. Phục Hi mở miệng, bình tĩnh ấm áp thanh âm, dị thường có sức thuyết phục. Ý tứ rất rõ ràng, đế tân là bây giờ nhân đế, nhân tộc linh tụ, bọn họ đừng để ý đến, sự tình kết quả trước khi xuất ra, bọn họ cũng không phải làm thêm phê bình. Bất quá cũng có mấy người có chút nghi hoặc mắt nhìn Phục Hi, sẽ không làm nguy hại nhân tộc cử động. Trước đây Phục Hy nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua như vậy khẳng định tuyệt đối, là lại phát hiện cái gì không. Hơn nữa lời này, tựa hồ càng giống là một loại tuyên bố, để mọi người không cần hoài nghi đế tân phương diện kia. Thấy Phục Hy không có nhiều lời ý tứ, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, có một số việc không tiện hỏi nhiều. Còn lại hơn người, đại bộ phận thì là đăm chiêu, nghĩ đến cái gì. Mọi người đại bộ phận gật đầu ngầm thừa nhận. Sau đó, còn nói vài câu, mười mấy người tản đi. Mấy hơi thở về sau. Phúc Hy, thần Nông, hiên viên ba người ý thức lại cùng nhau xuất hiện ở một nơi khác. Vừa các ngươi cũng đều nhìn thấy. Phúc Hy vẻ mặt khá là nghiêm nghị, chậm rãi nói, vũ đế năm đó liền theo chúng ta nói, kiểu đỉnh bên trong hội tụ trung thổ thiên châu lực lượng, tựa hồ có cái gì dị động. Tuy nhiên chúng ta tra thăm một lần, kiểu đỉnh lực lượng vẫn còn ở đó. Nhưng kiểu đỉnh là hắn thân thủ luyện chế, cảm ứng nhất là nhạy cảm, sẽ không có sai. Thêm vào vừa sự tình, sẽ không có sai. Thần Nông hai người gật đầu vẻ mặt đồng dạng khá là nghiêm nghị. Vừa vì là ổn định dự châu, ngăn trở giao thủ dư âm, nhân đế sử dụng loại thần thông kia mà không có sử dụng cựu đỉnh. Cái này rõ ràng rất không hợp lý, không có gì bất ngờ xảy ra, cựu đỉnh lực lượng không có. Thêm vào hắn trước đây hướng về chúng ta đòi hỏi nhân tộc số mệnh lực lượng, cựu đỉnh lực lượng, cùng với trở thành nhân vương về sau, tăng nhanh như gió, thực lực tăng cường tốc độ thật không thể tin còn hầu như chưa từng có sử dụng tới nhân tộc số mệnh lực lượng thậm chí đại thương số mệnh chi lực chờ chút lực lượng tranh đấu. Hắn đế vương chi đạo, nhất định cùng khí vận cùng với thế giới chi lực có quan hệ, thậm chí là khí vận cùng thế giới chi lực càng nhiều, là hắn có thể càng mạnh. Hiên viên mắt lộ ra tinh quang, trong giọng nói khá là khẳng định nói. Hừng, có thể, hắn cũng là chính nhờ vào đó cơ hội, mượn trúc long bàn tay, hướng về chúng ta biểu dương điểm này. Thần nông gật đầu nói, tam đôi ánh mắt liếc mắt nhìn nhau Đột nhiên, ba người cũng cười. Cười đến khá là ung dung, thậm chí có loại như thả phụ trọng cảm giác. Không sai, chính là như vậy. Đế tân quật khởi, đối nhân tộc là tốt sự tình, lại càng là một loại áp lực. Hắn quá thần bí, quá kinh diễm, quá bất khả tư nghị. Lại là một vị đi đế vương chi đạo chính thức đế vương. Bọn họ nhân tộc còn trải qua năm đó chuyện này, bọn họ đối với đế tân có bao nhiêu kỳ vọng, áp lực, phòng bị thì có bao sâu. Dù cho hắn đi đế vương chi đạo. Cùng đại thương cột vào cùng một nơi, cũng không ngoại lệ. Dù sao cái này cũng không có theo người tộc cột vào cùng một nơi, hơn nữa đi đế vương chi đạo cùng đại thương cột vào cùng một nơi, nhưng đại thương coi như chắc chắn diệt, đế tân có thể cũng không có gì, chỉ là con đường phía trước khả năng tạm thời đoạn. Vì lẽ đó, bọn họ không thể có chút nào thả lỏng. Nhưng hiện tại, không giống nhau. Bọn họ đã xác định, đế tân tu luyện nhất định cùng số mệnh chi lực, thế giới chi lực có quan hệ, liên quan thậm chí sâu đến một thể tầng thứ. Là loại kia thật không thể tin tồn tại. Vạn vật đều có đang có phản, lực lượng cũng chưa bao giờ là từ không nói có. Đế tân tu luyện cùng số mệnh chi lực, thế giới chi lực có quan hệ, thậm chí là. Vậy thì đích thị là cùng với gắt gao cột vào cùng một nơi. Một tổn hại chung tổn hại, một quang vinh cộng vinh. Cái này nhìn như là một cái nhược điểm, nhưng ở phục hi ba người đến xem, đây là thiên đại hảo sự. Có thể làm cho bọn họ thả xuống đối với đế tân không tín nhiệm, cảnh giác. Bởi vì đế tân nắm giữ một phần rơi số mệnh chi lực, tuyệt đối chiếm cứ hắn nắm giữ số mệnh chi lực, thế giới chi lực phần lớn. Hắn lại làm sao có khả năng đối nhân tộc bất lợi. Trường 454, xác định, sao động bầu không khí. Bọn họ có thể không tín nhiệm đế tân tính cách, không tín nhiệm hắn phẩm tính, nhưng tuyệt đối sẽ không không tín nhiệm hắn đạo. Hắn đạo, hắn tu luyện là như vậy, liền nhất định phải sẽ không đi đối phó nhân tộc không chuyện tốt, do đó để tự thân thực lực giảm nhiều. Bọn họ xác định điểm này Vì lẽ đó theo đế tân lúc nói chuyện, rõ ràng muốn càng thẳng thắn Vừa cũng hầu như như là tuyên bố giống như, để mọi người tin tưởng đế tân. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể đủ xác định đế tân không biết làm đối nhân tộc không chuyện tốt. Bọn họ liền có thể đủ tin tưởng hắn. Húng chi bây giờ nhìn lại, đế tân rõ ràng biết tăng cường nhân tộc thực lực, bởi vậy tăng cường nhân tộc số mệnh lực lượng.